Hứa kỳ cả người một trận run rẩy, ngay sau đó đột nhiên hít vào một hơi, ho khan thanh tỉnh lại đây. Buồn vương tới, ngươi có thể nói ra giải dược rơi xuống. Hứa kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Việt vương trong ánh mắt có hận ý cũng có sợ hãi, làm những người khác đều lui xuống đi, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói. Xem ra, vẫn là hình phạt không đủ, làm ngươi còn có sức lực chơi đa dạng. Ngươi nếu là không cho bọn họ lui xuống đi, ta lập tức cắn lươi tự sát. sau đó ngươi liền chờ một vân giao chết đi hứa kỳ gầm nhẹ ra tiếng trong ánh mắt tràn đầy một mảnh quyết tuyệt ở tới việt tây trên đường nàng nghĩ tới vô số lần xuất hiện ở việt vương trước mặt khi hắn sẽ có phản ứng gì có thể hay không ngoài ý muốn vui sướng có thể hay không cảm động thâm liên nàng cũng lường trước quá hắn thờ ơ tình hình thật là nghĩ kỹ rồi nên như thế nào mở miệng mới có thể làm hắn mềm lòng chính là nàng suy nghĩ một ngàn loại Một vạn loại, duy độc không nghĩ tới, Việt Vương sẽ đem nàng cho rằng sinh tử thu định, sẽ đối nàng hạ lệnh nghiêm hình khảo vấn. Nghĩ đến mới vừa rồi vô Nghị gây ở trên người nàng thủ đoạn, nàng nhịn không được cắn chặt răng đánh cái dùng mình. Trong lòng đối với Việt Vương sở hữu tốt đẹp ảo tưởng trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại có nồng đậm không cam lòng cùng khắc cốt hận ý. Việt Vương như mày, cuối cùng đối với vu Hằng, Vũ Nghị phất phất tay, ý bảo bọn họ lui xuống đi, nói. đừng làm cho bổn vương hỏi lại ngươi lần thứ hai hứa kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn lãnh đạm cực điểm tuấn mị khuôn mặt trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt khó hiểu vì cái gì vì cái gì ngươi đối mục vân giao liền có thể như vậy ôn nhu, săn sóc mà đối ta lại liền một chút thiện ý đều lười đến phong thích việt vương nhìn hứa kỳ ánh mắt càng thêm chán ghét bởi vì ngươi không phải vân giao dựa vào cái gì được đến bổn vương thiện ý ha ha hứa kỳ cười ra nước mắt Nhưng ta thích ngươi rất nhiều năm, từ ta 12 tuổi bắt đầu, mai cho đến hiện tại, ta chống đẩy vài lần trong nhà nghị thân, thật là không xa ngàn dặm đến Giang Nam đi tìm ngươi, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ít mềm lòng sao? Việt Vương thẳng tắp mà đứng, thân hình giống như nên tuyết túng bách, trầm mặc không có trả lời nàng lời nói. Hắn lý giải không được hứa kia ý tưởng, càng thêm thể hội không đến nàng cảm tình. hắn đem sở hữu tâm tư đều dùng ở một vân giao một người trên người trong lòng sở thừa không nhiều lắm mềm mại đã bị hoàn toàn chiếm cứ rốt cuộc dung không dưới những người khác vị trí huống chi hắn cùng hứa kỳ lời nói đều không có nói qua vài câu nàng có thích hay không làm chút cái gì cùng hắn lại có quan hệ gì đâu hứa kỳ thê lương cười cười chính mình thật đáng buồn cười việt vương máu lạnh giải dược ở ta trên người ngươi phóng ta xuống dưới ta đưa cho ngươi Việt vương mắt lạnh nhìn nàng, đừng chơi đa dạng, Bổn vương kiên nhận hưu hạ. Hứa kỳ ngửa đầu, không cho chính mình nước mắt rớt quá hung, cũng thế, giải dược ở ta trên đầu mang kim châm châm bính nội, ngươi động thủ lấy đi. Việt vương tiến lên, giơ tay đem hứa kỳ sợi tóc gian kim châm lấy xuống dưới, vạn ra châm đầu nhìn về phía châm bính nội đựng đầy màu trắng bột phấn, còn chưa chờ hắn xem xét rõ ràng, đã nghe nói một cổ mùi hương truyền đến, tức khắc tinh thần một trận hoảng hốt. Hứa Kỳ đột nhiên nhấc chân, một chân đá vào Việt Vương cầm châm bính bị thương, kim châm trực tiếp cắt qua hắn ngón tay, đâm vào hắn ngực. Việt Vương buồn cổ họng một tiếng, đột nhiên quỳ dạp xuống đất, muốn mở miệng kêu gọi Vu Hằng, lại cảm giác ngực từng trận xé rách giống nhau đau đớn, làm hắn chỉ có thể hơi há mồm, lại cái gì thanh âm đều phát không ra. Hứa Kỳ bị trước mắt biến cố kinh sợ, môi nhịn không được phát run, này, này không phải mê huyễn dư sao? Như thế nào sẽ Tại sao lại như vậy? Người tới, người tới. Vu Hằng cùng Vũ Nghị vọt vào tới, nhìn đến trên mặt đất Việt vương đội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới, vương ra. Ta đi kêu thái y kìa. Vũ Hằng nói xong, bước nhanh hướng ra phía ngoài lao ra đi. Vũ Nghị đem Việt vương đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống, rút ra roi dài bang một tiếng chịu ở hứa kỳ trên người. Ngươi cấp vương ra dùng cái gì độc Nô Vũ Nghị lần này nhưng hoàn toàn không có lưu thủ. làm hứa kỳ đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu ta ta không biết là hắn là hắn xứng đáng là hắn gieo gió gặt bão cùng ta không có quan hệ thái y thì thực mau đuổi lại đây nhìn đến việt vương chẳng huống tức khắc cả kinh mồ hôi lạnh đều ra tới khám xong mạch lại xem xét xong cây trơm không khỏi lắc đầu thái y ỉa vương gia thế nào nhìn dáng vẻ vương gia hẳn là chúng độc nhưng cụ thể là cái gì độc hạ quan Hạ quan phân biệt không ra. Chúng độc. vu Hằng vội vàng đem tùy thân mang theo thuốc viên lấy ra tới. Đây là Vương Phi vì Vương gia chuẩn bị. Giải độc đan. Nói là có thể giải trừ đại bộ phận độc dược độc tính. Ngươi xem nhưng hữu hiệu. Thái y ghi mồ hôi lạnh càng nhiều. Hạ quan phân biệt không ra cái gì độc. Cho nên cũng không từ phán đoán này giải dược có hiệu quả hay không. Bất quá Vương Phi y thuật siêu quần. Nàng giải độc đan hẳn là không có gì vấn đề. Trước cấp Vương gia ăn vào đi. Chương 729 Chúng Độc Hôn Mê Vu Hằng nhìn Việt Vương môi phát thanh, hô hấp gian nan bộ dáng, cắn răng đem giải độc đàn cho hắn uy đi xuống. Kiên nhẫn chờ đợi 15 phút, Việt Vương thần sắc dần dần mà khôi phục bình thường một ít, môi màu xanh lá lui xuống, tiếng hít thở dần dần vững vàng, chỉ là người vẫn là hôn mê không có thanh tỉnh. Vu Hằng vội vàng đem một bên thái y kéo lại đây, thái y đây là có chuyện gì? Giải độc đan rốt cuộc là dùng được vẫn là không dùng được. Thái ý kỳ vội vàng vội Việt vương bắt mạch, giải độc đan hẳn là dùng được, bất quá, vương ra chúng độc quá mức kịch liệt, giải độc đan không có thể hoàn toàn đem độc cải bỏ. Vậy lại uy một viên như thế nào? Có thể thử một lần. Vu Hằng bẻ ra Việt vương miệng, lại lần nữa đem một cái giải độc đan cho hắn uy đi xuống, chỉ là lần này đợi 30 phút, Việt vương tình huống cùng mới vừa rồi giống nhau. Vẫn chưa được đến chút nào giảm bớt. Thái y trong lòng phát ra run. Vài lần giúp Việt vương bắt mạch lúc sau. Trầm giọng mở miệng nói. Yêu cầu tìm y thuật càng thêm. Cao Minh Đại Phu tới. Tốt nhất là giải độc thánh thủ. Ta nhớ rõ kinh đô bên trong độc nương tử cực kỳ am hiểu dùng độc. Giải độc. Đem nàng mời đi theo. Có lẽ có thể giải vương ra độc. Trôi này Kim Trâm đâm bị thương cũng không thầm. Nhưng lưu lại miệng vết thương vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài chảy huyết miệng vết thương chung quanh ra thị phiếm màu đen, dùng tới thuốc giải độc phấn cùng cầm máu thuốc bột cũng chút nào hiệu dụng đều không có. Vũ nghĩ đi trước thanh đi rồi chung quanh hộ vệ, sau đó cùng vu hàng tiểu tâm mà đem vương ra nâng hồi trong doanh trướng, rồi sau đó trở về thẩm vấn hứa kỳ. Chỉ là lúc này đây, cho dù là dùng hết khổ hình, hứa kỳ cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới, nàng căn bản không biết kia cây trầm trung rốt cuộc là cái gì độc dược. Bóng đêm yên lặng, Trong doanh trướng không khí áp lực nhân tâm. Vũ Hằng suy nghĩ sau một lát, nhấc chân đi hướng một bên, cầm lấy bút lông liền phải bắt đầu viết thư. Vũ Nghị tiến lên đem hắn tay để lại, người muốn viết thư cho ai. Hiện tại loại tình huống này, trước hết cần thông chi hoàng thượng, trưởng công chúa cùng Vương Phi. Vương Phi hiện tại mang thai. Vũ Nghị sắc mặt nghiêm túc. Vũ Hằng cắn răng, ta biết, nhưng luận tội phạm bị áp giải độc tới, độc nương tử đều không nhất định so đến quá Vương Phi. cũng chỉ có Vương Phi có thể cứu Vương ra. Ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Vũ Nghị Ninh chặt giữa mày, ngữ khí thập phần trầm trọng, Vương Phi cùng Vương ra tình cảm thâm hậu, nghe thấy cái này tin tức, nhất định sẽ không quan tâm chạy tới, nhưng lại cứ nàng hiện tại mang thai, vạn nhất trên đường xuất hiện sự tình gì, như vậy bọn họ liền tính là tự sắt cũng khó có thể lên mù Vũ Hằng đột nhiên đem trong tay bút lông bẻ gãy, vậy ngươi nói, nếu không nói cho Vương Phi, Sự tình nên làm cái gì bây giờ? Bắc cương như hổ rình ngồi kế hoạch chính tiến hành đến mấu chốt thời khắc, mắt thấy liền phải kết thúc, lại cứ vương ra nga xuống. Vũ Nghị thật mạnh thở dốc hai tiếng, nhìn nằm ở trên giường không hề tiếng động Việt Vương, trầm mặc một lát nói, ta tới viết, ta hiện tại người cô đơn một người, cũng không sợ cái gì, song việc bị vương ra phạt chết cũng nhận. Vũ Nghị, đừng nói nữa, ngươi còn có cầm lan, này phong thư nếu là xuất từ ngươi tay, Nghị đến bằng vào cẩm lan tính tình, chỉ sợ không bao giờ sẽ lý ngươi. Vu Hằng còn muốn nói cái gì, liền thấy ở Nghị đã từ bên cạnh mặt khác lấy lại đây một chiếc bút, nhanh chóng rơi xuống bút mực. Đem tin viết hảo, giao cho Việt Vương Tâm Phúc nhanh chóng tặng đi ra ngoài. Vũ Hằng trầm hạ thanh âm, trong giọng nói mang theo nói không nên lời ngưng trọng, Vũ Nghị, ngươi nói cái kia hứa kỳ nói chính là thật sự. Cái gì? Vương Phi? Vương Phi cũng không có mang thai. chỉ là dùng giả dượng thảo. Ngươi cảm thấy Vương Phi liền chính mình có hay không có thai đều xác định không được. Cũng là, Vương Phi là kiến thức quá giả dượng thảo, nếu nàng chính mình cũng dùng, nhất định có thể phát giác dị thường. Vũ Hằng thấm hận, ai có thể nghĩ đến, ngày thường vô thanh vô tức hứa kỳ, thế nhưng làm ra như vậy phát rổ sự tình tới. Nếu là sớm biết rằng, nhất định trước đêm nàng giết, ta đã làm người đối hứa kỳ nghiêm thêm trong dữ. ở xác định vương gia bình yên vô sự phía trước, không thể làm nàng xảy ra chuyện. Xem nàng vừa rồi bộ dáng, tựa hồ cũng không biết kim châm trung thuốc bột độc tính như thế mãnh liệt, nàng sau lưng không nói được có người âm thầm thao tác. Vũ Hằng gật gật đầu, ta lập tức làm người đi điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm được Hứa Kỳ cùng người nào tiếp xúc chứng cứ. Hứa Kỳ nhắc tới giả Dượng Thảo cùng Mê Nguyễn Dược, nhìn dáng vẻ cùng Bắc Cương liên lụy thâm hậu. Đương nhiên cũng không bài trừ là nàng sau lưng người cố ý lầm đạo, trước thiên hướng Bắc Cương phương hướng cha một cha, nhìn xem có thể hay không tra được thứ gì. Hảo, mặt khác, ta liên hệ một chút sáu lượng, xem hắn bên kia có hay không được đến cái gì tin tức. Bí ẩn một ít, hiện tại vương gia xảy ra chuyện tin tức có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, ta lo lắng Bắc Cương sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. ân ta hiểu được. Thư tử còn chưa đưa đến kinh đô. Bắc cương bên kia đã chú ý tới Việt vương xảy ra chuyện tin tức. Hách liên chữ mặt mãn hồng quang, thần sắc thập phần kích động, vương Huynh ngươi kế sách thật là diệu, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hứa kỳ, thế nhưng thật sự đem Việt vương cấp lược đổ. Bắc cương vương Hách liên diệp trên mặt mang cười, cho tới nay căng chặt thần sắc rốt cuộc thả lỏng một lát, ta cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng tiến triển như thế thuận lợi, này hết thể ít nhiều tam đệ bố trí chu toàn. Hách liên đàm lắc đầu. Nếu là không có đồ ngao phía trước giật dây bắt cầu, ta cũng khó có thể đem kế hoạch mưu tính thành công. Nữ tử, đặc biệt là si tình nữ tử, hận khởi người tới cũng là mười phần kiên định. Chỉ tiếp, hách liên giật chi bên kia kế hoạch không có thành công. Hách liên giật chi thế nhưng ở nhìn thấy nam lăng thời điểm, lời nói cũng chưa hỏi một câu, trực tiếp đem người cấp giết chết, thật là máu lạnh vô tình. Nhớ trước đây, này hai người ký kết hạ hôn ước. Hách Liên giật chi chính là vì nàng thiếu chút nữa chết đi, lúc sau hắn sở dĩ lưu lạc đến bán mình vì nô nông nỗi, trong đó cũng không thiếu có nam lang nguyên nhân. Bắc Cương Vương không thèm để ý xua xua tay, Hách Liên giật chi hiện tại còn chưa nên trò trống, muốn thu thập hắn có rất nhiều cơ hội, Việt Vương mới là chúng ta đại địch, hắn bên kia có thể mưu tính thành công, đã làm người kinh hỷ phi thường, hiện tại nên nhị đệ lên sân khấu. Hách Liên chữa vội vàng đứng dậy, Vương huynh yên tâm, bao ở ta trên người, ta nhất định đem Việt Tây đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhị đệ không thể khinh địch Việt Tây đại quân đều là Việt vương một tay huấn luyện ra, phi giống nhau quân đội có thể so, người trăm triệu không thể thiếu cảnh giác, nếu không không nói được muốn thiệt to lớn. Vương Minh yên tâm, ta nhất định thắng lợi xinh xinh đẹp đẹp. Hách liên đàm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, Vương Minh, Nhị ca, các ngươi tạm thời chờ một chút, ta có cái đề nghị. Không biết có được hay không? Nga. Nói đến nghe một chút. Chúng ta phía trước đã hướng Hoàng thượng cùng Việt Vương từng người tặng biểu đạt dựa vào thư tín qua đi. Lúc này trực tiếp tấn công Việt Tây. Chẳng phải là lật lọng. Còn nữa nói, Việt Vương cùng Hoàng thượng rốt cuộc là thân huynh đệ. Liền tính là chúng ta đem Việt Tây đánh bại. Chẳng lẽ đại lịch triều Hoàng đế có thể cho phép chúng ta chiếm lĩnh? Tam đệ ý tứ là. ngụy trang một chút. Trước quấy giày. Quấy giày sát vài người. Kích phát một chút triều đỉnh cùng Việt Tây thù hận, sau đó dựa theo chúng ta phía trước kế hoạch, bỏ người bắt ve chim sẻ nốt sau. Hảo Chương 730 Kinh nghe tin dữ Bắc Cương Vương phái ra một tiểu cổ quân tốt, ngụy trang thành triều đỉnh đại quân bộ Giáng thừa dịp bóng đêm quấy dày ngọc khê thành, giết chết thủ thành hộ vệ, còn ở cửa thành phóng hỏa, khiêu khích thí vị mười phần. Việt Tây tướng lành thu được tin tức lúc sau, lập tức tiến đến cầu kiến việt vương. lại bị vu hằng cùng vu nghị chắn bên ngoài vương gia đâu vì cái gì không cho chúng ta thấy vương gia việt vương chúng độc hôn mê sự tình quá mức trọng đại tưởng giấu đều giấu không được chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian không cho những cái đó bình thường quân tốt nhóm biết được để tránh dao động quân tâm vu hằng cùng vu nghị đem người thỉnh đến lều trại các tướng lĩnh nhìn đến nằm ở trên giường không hề hay biết việt vương tức khắc quanh một tiếng lựa giận bốc lên là ai có phải hay không Bắc Cương phái thích khách Vũ Nghị giơ tay ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy là hứa kỳ có người lợi dụng nàng mượn cơ hội ám sát vương gia may mắn có vương phi cấp giải độc đan tạm thời giúp vương gia ổn định ở tình huống nhưng hiện tại Bắc Cương làm khó dễ đại chiến chạm vào là nổ ngay còn cần chư vị tướng lãnh đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn ta trở vì Việt Tây vì vương gia mặc dù là chết trận cũng cam tâm tình nguyện không thôi vương gia phía trước đã bố trí không sai biệt lắm chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự sẽ không có cái gì vấn đề lớn cái kia hứa kỳ đâu nhưng có đem nàng giết chết hướng vương gia tạ tội vũ nghị giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh hứa kỳ tạm thời giam giữ chờ vương gia thanh tỉnh đi thêm xử trí chúng ta hiện tại việc quan trọng nhất chính là ổn định cục diện chờ trưởng công chúa cùng vương phi bên kia tin tức mà khác chống cự trụ bắc cương không cho bọn họ sấn hư mà nhập Mọi người nhiều lần thương lượng, dần dần mà có chút tính toán trước, lúc này mới từng người tản ra đi xuống bố trí. Vũ Hằng nhìn trăm chầm, chầm thái y cấp Việt vương khám xong mạch, thấy thái y lắc đầu, trong mắt tức khắc tràn đầy thất vọng. Biên cảnh chiến trường tình huống nguy cấp, vì đem tạo phản này ra trình diễn đến giống, cũng phòng ngừa có người âm thầm để lộ tiếng gió. Mặc kệ là Việt Tây bên này tướng lanh vẫn là triều đình bên kia, trừ bỏ số ít tâm phúc. Căn bản không biết hoàng thượng cùng Việt vương chỉ là sướng sơ xong hoàng mà thôi. Lúc này, nhìn thấy hư hư thực thực triều đình binh sĩ tiến lên khiêu khích, còn giết Việt Tây đại quân người, không khí tức khắc căng chặt lên. Mặc dù là thật cẩn thận khắc chế, cũng đã xảy ra vài tràng giao chiến, làm hai bên chi gian mâu thuẫn trở nên gây gắt càng ngày càng nghiêm trọng. Lang Tây hành cung, một vân giao thất thần phiên trong tay sổ sách, một hồi lâu mới phiên động một tờ. Cùng năng ngày thường tính sổ tốc độ khác nhau như trời với đất. Cẩm lan đem điểm tâm đặt ở một bên, mở miệng khuyên đủ, Vương Phi, ăn vài thứ lại tính đi, này đó sổ sách cũng không nóng nảy. nay đều có 10 ngày qua thời gian, Vương Phi vẫn luôn thất thần, có đôi khi làm việc đều hốt hoảng, sợ tới mức độc nương tử tới tra xét vài biến, xác định không có mê huyễn dược tồn tại, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, Vương ra bên kia đâu? Có tin tức truyền đến sao? Vương Phi, ngài đã quên, tin tức truyền tới không có nhanh như vậy. Cũng là, không biết làm sao vậy, đã nhiều ngày tổng cảm thấy tâm thần không yên. Một vân dao nhẹ nhàng mà vướt ve một chút bụng, hai tử lập tức cho nàng một cái mềm nhẹ đắp lại, làm nàng hơi hơi dơ lên quẹ môi, thần sắc thả lỏng một lát. Phu nhân nói, có thai nữ tử luôn là thích miên man suy nghĩ, Vương Phi ngài hiện tại hoài tiểu chủ tử, nghĩ nhiều một ít là bình thường. Bất quá vương ra năng lực đại vô cùng, sẽ không có sự tình gì. Cẩm lan mỉm cười trấn an. Một vân giao đứng dậy, động tác có vẻ có chút vụt về. Cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy, vương phi chính là muốn đi ra ngoài đi dạo. Ân, đi lại, đi lại đi, cả ngày ở trong phòng đợi, không thú vị khẩn. Vừa mới đi đến trong viện, độc nương tử liền đón lại đây, nhìn đến một vân giao bộ dáng chỉ cảm thấy một lòng đều nhắc tới cổ họng. nàng bản thân vóc người tinh tế tuy rằng vóc dáng không tính lùn nhưng phối hợp thượng một bộ kiều nhu mềm mại dung mạo tổng cảm thấy phá lệ chọc người thương tiếc lúc này nàng đính gần 7 tháng bụng tổng làm người cảm giác trung gian trọng hai đầu nhẹ phảng phất ngay sau đó liền sẽ té ngã trên mặt đất độc nương tử đi ra phía trước thế thân cẩm xảo vị trí đỡ lấy một vân dao một bàn tay lúc này mới cảm giác trong lòng dẫn theo kia khẩu khí lòng xuống dưới vân dao ngươi này cũng quá dọa người Về sau ra tới đi lại, nhất định phải nhiều mang vài người. Tốt nhất chung quanh đều có người che chở. Một vân giao khép cười một tiếng, nơi nào dùng đến như vậy khoa trường, đó chính là các ngươi quá mức khẩn trường. Trên thực tế, ta chính mình không cảm giác có cái gì không có phương tiện địa phương. Vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Vừa nói lời nói, một bên về phía trước đi, một vân giao vốn là lang thang không có mục tiêu, đi tới, đi tới thế nhưng đi tới hành cung cửa. Độc nương tử đem áo choàng cấp một vân dao kéo chặt một ít, nơi này do lớn, vẫn là hồi chính ngươi sân đi. Một vân dao gật gật đầu, đang muốn phải rời khỏi, liền nghe được hành cùng cửa truyền đến một tiếng hô nhỏ, thuộc hạ. Thuộc hạ cấp trưởng công chúa truyền tin. Việt vương tình huống nguy cấp, tốc tốc bẩm báo. Một vân dao đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là khó coi, cầm lan, đi đem cửa người kêu tiến bảo. Vương Phi! Mau đi! một vân dao khẽ quát một tiếng là một người phong trần mệt mỏi thị vệ bị mang theo tiến vào hắn một đường ngày đêm không thôi chạy đã chết vài con ngựa rốt cuộc chạy tới kinh đô lúc này đã ngay cả đều đứng không yên vào cửa lúc sau trực tiếp ngồi ở trên mặt đất sắc mặt héo hoảng môi khô nước mạo thơm máu vương phi tin vương gia tin một vân dao trực tiếp tiến lên từ thị vệ run rẩy trong tay tiếp nhận thư tín tên kia thị vệ thấy tin bị tiếp nhận tâm thần thả lòng dưới trực tiếp hôn mê qua đi độc nương tử tiến lên hỗ trợ bắt mạch mệt nhọc quá độ dẫn tới thân thể suy yếu mặt khắc nhưng thật ra không có gì vương phi cẩm lan cùng cẩm xảo kinh hô một tiếng tiến lên một tay đem một vân dao chống đỡ một vân dao che lại ngực sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt một mảnh nàng gắt gao mà cắn đầu lưỡi mới làm chính mình không có trực tiếp ngất xỉu đi Độc nương tử đã đoán được đã xảy ra chuyện, tiến lên nhặt lên thư tín tới xem xét, hứa Kỳ, cái kia hứa Kỳ, đáng chết. Một vân giao chân nhún ra, hoàn toàn là dựa vào cẩm lan cùng cẩm xảo mới không có té ngã trên mặt đất, đi, đi gặp bà ngoại. Vân giao, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức nhích người chạy tới Việt Tây, nhất định giúp ngươi đem Việt Vương cứu trở về tới. Thấy nàng dáng vẻ này, độc nương tử trong lòng nôn nóng muốn chết, thang lớn. Đúng là nhất không trải qua sự sự tình, lúc này cảm xúc phập phồng quá lớn, chính là thực dễ dàng sinh non. Một vân dao gắt gao mà bắt lấy cẩm lan cánh tay, thật sâu mà thở dốc vài thanh, lúc này mới tìm về một ít sức lực, mang ta đi thấy bà ngoại. Cẩm lan cùng cẩm xảo không dám làm trái, vội vàng đỡ một vân dao về phía trước đi. Thu được tin tức ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến một vân dao lúc này bộ dáng. Vội vàng tiến lên đem người ôm lấy, giao nhi, chấn định xuống dưới, ngươi bây giờ còn có hải tử. liền tính là ngươi không nhớ chính mình, cũng muốn nhớ quân Việt cốt đủ. Mục vân giao ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt lại không có chút nào nước mắt. Bà ngoại, quân Việt bị hứa kỳ tính kế, hiện tại chúng độc hôn mê, ta muốn đi cứu hắn. mươi 731 ta không thể từ bỏ hắn. Ý đức trưởng công chúa sắc mặt nghiêm túc. nàng không có suốt ruột trả lời một vân giao mà là từ độc nương tử trong tay tiếp nhận thư tín nhìn kỹ hai lần rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng giao nhi vu hằng cùng vu nghị xưa nay có chừng mực bọn họ có thể đem tin đưa đến chúng ta trước mặt nghĩ đến việt vương tình huống đã nguy hiểm đến cực điểm hơn nữa thư tử lui tới yêu cầu thời gian nói không chừng chờ ngươi đổi tới việt tây quân việt đã không cứu mẫu thân hừa yên thất vọng buồn lòng trung quýnh lên Vội vàng tiến lên muốn ngăn lại Ý Đức Trưởng Công Chúa nói, tuy rằng này có khả năng là sự thật, nhưng là hiện tại nói cho Vân Giao, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Ý Đức Trưởng Công Chúa lại không có nghe theo khuyên can, mà là kiên trì đem nói cho hết lời. Giao nhi, ngươi hiện tại có thai đã mau 7 tháng, cuối cùng này mấy tháng đúng là nguy hiểm nhất thời điểm. Ngươi hiện tại lên đường chạy tới Việt Tây, không nói được liền trong bụng hải tử đều giữ không nổi. Đến lúc đó, Ngươi như thế nào không làm thất vọng quân Việt Một vân dao cả người đánh run Quanh thân nhún ra té ngã trên mặt đất Ý đức trưởng công chúa đau lòng đến cực điểm Lại cố nén không tiến lên Nàng nói những lời này đó tuy rằng tàn nhẫn Nhưng lại vô cùng có khả năng biến thành hiện thực Nếu không đề cập tới trước làm vân giao có cái chuẩn bị tâm lý Chờ nàng hoài hy vọng chạy tới Việt Tây Được đến lại là Việt vương tin người chết Đến lúc đó, chỉ sợ nàng sẽ hoàn toàn không chịu nổi Cẩm lan cùng Cẩm xảo giúp đỡ hứa yên hàn đem một vân giao nâng dậy tới, ở một bên cấp rơi lệ. Độc nương tử minh bạch ý đức trưởng công chúa ý tứ, cũng đi theo tiến lên khuyên giải. Vân giao, ta hiện tại liền thu thập đồ vật chạy tới Việt Tây, chỉ cần chờ ta đuổi tới thời điểm, Việt vương còn có một hơi ở, ta nhất định giúp ngươi đem hắn cứu trở về tới. Ý đức trưởng công chúa ngực phát khẩn, một đôi mắt phượng tràn đầy lo lắng nhìn một vân giao. Nàng cũng không nghĩ tới. Hứa kỳ thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, chính là hiện tại lại hối hận, cho dù là đem hứa kỳ thiên đao vạn quả, cũng đã trưởng. Một vân dao sửng sốt sau một lúc lâu, đôi tay nhẹ nhàng ôm bụng, dần dần đứng thẳng thân thể, bà ngoại, đa tạ ngài dạy bảo. Nhìn đến nàng kiên quyết thần sắc, ý đức trưởng công chúa nháy mắt đỏ hốc mắt, nàng rõ ràng không có thay đổi chủ ý, vẫn là muốn đi về Tây, ngươi, ngươi cái này quật nha đầu. bà ngoại buộc vân giao ánh mắt trong suốt sáng ngời đáy mắt là áp lực không được đau sót, ta sẽ làm độc nương tử đi trước lên đường đi việt tây cứu người này dọc theo đường đi ta mang đủ thị vệ bảo trọng thân thể đúng hạn dùng nữa tuyệt đối không lấy chính mình cùng hài tử nói dỡn thỉnh bà ngoại đáp ứng làm ta tiến đến việt tây vân giao ngày đêm không thôi lên đường đến việt tây đều phải hơn mười ngày thời gian ngươi hiện tại hoài bảy tháng có thai chờ ngươi tới rồi nói không chừng đều phải sinh nếu là có cái vạn nhất, ngươi làm ta và ngươi mẫu thân làm sao bây giờ? hứa yên hàng tiến lên vô về vân giao sợi tóc, giao nhi, ta biết ngươi cùng quân việt tình cảm thâm hậu, chính là ngươi cũng muốn vì hài tử suy nghĩ. hiện tại thời tiết đã thực lạnh, việt tây bên kia càng là phong tuyết đan sen một bước khó đi. vạn nhất ngươi ở nơi đó sinh sản, mẫu thân, hài tử với ta mà nói rất quan trọng, nhưng là quân việt cũng giống nhau quan trọng, bọn họ hai người ta ai đều rất bỏ không dưới. Còn nữa nói, ta không tin Quân Việt sẽ chết, hắn nhất định sẽ chờ ta. Hắn còn không có nhìn thấy con của chúng ta sinh ra, hắn còn không có thực hiện hứa hẹn, đau sủng ta cả đời, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không chết. Hứa Yên Hàn xoay đầu đi lau nước mắt. Một Vân giao nhìn về phía Ý Đức trưởng công chúa, bà ngoại, Quân Việt cũng là ngài xem lớn lên, hiện giờ hắn chúng độc hôn mê, ngài không thể từ bỏ hắn. Ý Đức trưởng công chúa thanh em gian nan, có độc nương tử ở Nàng đi có lẽ có thể Độc nương tử y kỹ thuật thực hảo Nhưng ta càng ở nàng phía trên Một vân giao nhẹ nhàng mà xoa xoa Trong bụng hải tử Hải tử biết ta là đi cứu hắn cha Hắn sẽ không sinh khí rời đi ta Nếu là vận nhất Nếu là thật sự có cái vận nhất Quân Việt thật sự cứu không trở lại Đứa nhỏ này cũng có thể thế hắn Đỡ quan chấp linh Một vân giao nói Nước mắt rốt cuộc nhịn không được Đại viên đại viên rơi xuống trên mặt đất Ý đức trưởng công chúa trong lòng run lên, ngươi, hảo đi, bà ngoại khuyên không được ngươi, vậy ngươi liền đi thôi, dựa theo ngươi phía trước nói, làm độc nương tử đi trước, ngươi chuẩn bị sung túc, đi thêm xuất phát. Ta hiện tại vào cung, giúp ngươi tìm hoàng đế muốn ngự tứ kim bài cùng hổ phù, một đường đi bình thản quân đạo, nếu là tất yếu, cầm hổ phù điều động ven đường quân coi giữ, một đường hộ tống ngươi bình an tới về Tây. Hảo, một vân giao hốn gối hành lễ, động tác thông thả mà chu toàn, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ, đều ngưng tụ ở này một cái lễ tiết trung, đa tạ bà ngoại. Ý đức trưởng công chúa duỗi tay đem một vân dao nâng dậy tới, giơ tay sờ sờ nàng tái nhợt sắc mặt, trong mắt nước mắt hiện lên. đứa nhỏ đốc, bà ngoại hối hận, sớm biết rằng nói cái gì đều không nên làm ngươi gả cho quân việt, như bây giờ thật không biết là giúp ngươi, vẫn là hại ngươi. Bà ngoại một vân dao trong lòng khó chịu. Chính mình hiện tại hành vi đã là cực kỳ bất hiếu, chính là nàng không có cách nào, nàng không thể trơ mắt nhìn quân Việt xảy ra chuyện, không thể làm chính mình hài tử sinh ra liền không có phụ thân. Hảo, ngươi chính là đáp ứng bà ngoại, muốn bảo chính mình cùng hài tử bình an, hiện tại chạy nhanh đi chuẩn bị, nên thu thập thu thập, nên đặt mua đặt mua, bà ngoại hiện tại liền tiến cung. Đúng vậy, độc nương tử mang theo chuẩn bị tốt các màu thuốc viên cùng dược liệu. Nhìn đến một vân dao tái nhợt bộ dáng, vương tay tới giúp nàng xoa xoa gương mặt, nói không chừng ngươi còn chưa tới Việt Tây đâu. Việt vương đã bị ta trị liệu tung tăng nghè nhót, cho nên đừng như vậy ủ rũ cục đôi, ta con nuôi ở ngươi trong bụng nên không cao hứng. Một vân dao nắm lấy tay nàng, một đường cẩn thận, làm ơn ngươi, yên tâm. Độc nương tử nói xong, trực tiếp đi nhanh hướng cửa đi đến, rồi sau đó xoay người lên ngựa, nhanh chóng dọc theo đường nhỏ xuống núi. Nàng tiểu sư đệ đối với Mộc Vân Giao gật gật đầu, rồi sau đó theo sát nàng bước chân mà đi. Mộc Vân Giao thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi trở về chính mình sân, rồi sau đó lạnh giọng nói, cầm xảo, tần quản sự đã trở lại đi. Là, hiện tại đang ở kinh đô vương phủ bên trong. Đi thông chi hắn, làm hắn liên hệ sở hữu không tiện lâu nhân thủ, nhưng Phạm là cùng Bắc Cương có liên hệ nhân mạch, toàn bộ tập hợp đến ta nơi này, mà khác. chặt Đức Bắc Cương cùng Đại Lịch triều thương lộ, đặc biệt là lương thực cùng mối ăn lui tới, trời đông giá rét buông xuống, thảo nguyên khô vàng, đã không có lương thực cùng mối ăn, Bắc Cương liền tính là con rồng, cũng cần thiết thành thành thật thật cho ta bàn. Đúng vậy. cẩm lan, ngươi phân phó đi xuống, làm người chuẩn bị tốt đi thuyền cùng xe ngựa, không cần hoa lệ nhưng nhất định phải thoải mái, ta đáp ứng rồi bà ngoại, không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Đúng vậy. Chờ đến hai người lĩnh mệnh lui ra, một vân dao ngơ ngác ngồi sau một lúc lâu, đứng dậy đi đến một bên cái dương trung, đem trong khoảng thời gian này chính mình cấp Việt vương làm quần áo đem ra. Tứ ra, ngươi muốn quần áo ta cho ngươi làm hảo, ngươi cũng không nên nuốt lời, bằng không liền tính là ngươi đã chết, ta cũng sẽ hủy đi ngươi quan, quật ngươi mổ, làm ngươi sau khi chết không được căn bình. Sau đó lại mang theo hải tử tái giá, làm ngươi nhi tử gọi người khắc cha. mươi 732 đi đường khó, độc nương tử rời đi ngày thứ ba, tất cả sự vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, một vân giao chuẩn bị nhích người đi trước Việt Tây. Xe ngựa bên cạnh, ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn đứng ở mặt trái, mà phía bên phải còn lại là ăn mặc tầm thường quần áo hoàng đế cùng hoàng hậu. Một vân giao đi tới, hoàng hậu mận phương hoa tiến lên, giữ nàng lại cánh tay, vân giao nàng không biết hiện tại còn có thể làm cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng ấy nấy vạt phần. Mục vân giao mỉm cười lắc đầu, hoàng tẩu không cần cảm thấy băn khoăn, này hết thể là có người âm thầm tính kế, ai cũng không nghĩ tới. Mẫn Vương hoa gật gật đầu, lúc này nói được lại nhiều, đối nàng đều không có chút nào trợ giúp, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà chúc phúc. Vân giao, này một đường đường xá gian nan, ngươi muốn cẩn thận một chút, chiếu cố hảo tự mình cùng hải tử. Ta biết, thỉnh hoàng tẩu yên tâm. Hoàng đế Ninh Quân Du đứng ở một bên, không có tiến lên nói chuyện. Giữa mày hơi hơi nhăn, thần sắc một mảnh căng chặt, ở trong lòng đem như hại Việt vương người thiên đao vạn quả vô số biến. Một vân giao tiến lên đối với ý đức trưởng công chúa cùng hứa yên hàn hành lễ, bà ngoại, mẫu thân, giao nhi muốn nhích người. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, đem ngự tứ kim bài cùng hổ phù cùng với thánh chỉ giao cho một bên tư thư trong tay, một đường cẩn thận. Hảo! Nay một đường đường xá xa xôi, một vân giao mang lên cầm lan. Cẩm xảo cùng tư thư, tư họa, âm thầm có ám ảnh vệ đi theo bảo hộ, liền ở xe ngựa muốn tiến lên thời điểm, màn xe bị sốc lên, hứa yên hàn đi rồi đi lên, ngồi xuống một vân dao bên cạnh. Một vân dao hơi hơi chừng lớn đôi mắt, mẫu thân, hứa yên hàn bên môi mang cười, phân phó bên ngoài tư thư cùng tư họa nhất người, rồi sau đó mới nói nói, như thế nào, nhìn đến mẫu thân đi lên thực ngoài ý muốn. Ngài, ngươi là của ta nữ nhi. Ta không có cách nào ngăn trở ngươi đi mạo hiểm, tự nhiên liền phải theo bên người bồi ngươi, ta đã cùng ngươi bà ngoại nói tốt, nhất định phải đem ngươi bình bình an an mang về tới. Hứa yên hàn vi cười, ánh mắt tràn đầy một mảnh bao dung cùng nu hòa. Một vân giao tức khắc đỏ hốc mắt, chính là này một đường vô cùng gian khổ, mẫu thân ngài không cần phải. Đứa nhỏ đốc, lúc trước cha ngươi mất, như vậy gian nan tình trạng, chúng ta mẹ con hai người đều chịu đựng tới. Hiện tại tốt xấu tất cả sự vật đều chuẩn bị cái đầy đủ hết, cũng có thể điều động quân coi giữ ven đường hộ vệ, có cái gì gian khổ không gian khổ. Còn nữa nói, ta là người mẫu thân, chẳng sợ phía trước có núi đao biển lửa, ta cũng muốn bồi ngươi cùng nhau xông qua đi. Một vân giao không có nói nữa, nàng sợ chính mình mở miệng liền ngăn không được đau khóc thành tiếng. Nàng mặt ngoài biểu hiện vô cùng kiên quyết, nhưng thực tế để bụng trung bàng hoàng thực. Nàng không dám xác định Việt Vương có phải hay không có thể chống được nàng chạy đến Việt Tây, cũng không dám xác định này một đường đi tới, hài tử có thể hay không xuất hiện sự tình gì, nhưng nàng không thể lùi bước, bởi vì một khi lùi, nhất định sẽ làm chính mình tiếc nuối trung thân. Mà hiện tại nắm hứa yên hàng tay, dựa vào nàng trong lòng ngực, sở hữu bất an cùng bảng hoàng dần dần lui xuống, thay thế chính là một cổ thẳng tiến không lùi dũng khí. Hứa yên hàng nửa ôm một vân dao nhẹ nhàng mà vô về nàng phía sau lưng. Hảo, hảo, không có việc gì. Thẳng đến xe ngựa nhìn không thấy tung tích, ý đức trưởng công chúa mới mang theo người về tới chính điện. Hoàng thượng cùng hoàng hậu theo sát sau đó, tới rồi trong điện, hoàng thượng trầm giọng hành lễ tạ lỗi. Hoàng cô cô, lần này sự tình là ta suy nghĩ không chu toàn, thỉnh ngài trách phạt. Ý đức trưởng công chúa đứng dậy đem hoàng đế nâng dậy tới, không tán đồng nói, hoàng thượng làm gì vậy? hoàng cô cô ta không nghĩ tới lần này hành động sẽ làm quân việt lâm vào như thế hiểm cảnh nếu là ý đức trưởng công chúa mỉm cười lắc đầu quân việt là ngươi huynh đệ đồng thời cũng là ngươi thần tử thân là đại lịch triều hoàng thất con cháu nghe theo hoàng đế ý chỉ bảo vệ đại lịch triều an bình là hắn ứng tân chức trách đừng nói hắn hiện tại chỉ là hôn mê liền tính là vì thế bỏ mạng cũng là theo lý thường hẳn là sự tình hoàng cô, cô ngài không cần như thế khuyên giải ta Nếu ta suy xét lại chu toàn một ít, nếu không như vậy tham công liều lĩnh, tùy tiện hành sự, nghĩ lại mặt khác thủ đoạn, không nói được tứ đệ liền sẽ không có nguy hiểm. Hoàng thượng, quân tử lạc cờ còn bất hối, hung chi ngài là nhất ngôn cửu đỉnh cửu ngũ trí tôn, có thể vì đại lịch triều tận trung, cho dù là hy sinh dâng lên cánh mạng, cũng là quân Việt tướng có vinh quang. Hoàng đế không có nhiều lời nữa, hắn sẽ dùng chính mình hành động tới đền bù quân Việt. Cảm tạ hắn không sợ sinh tử phối hợp chính mình, hồi báo này một phần huynh đệ chi tình. Thời gian từng ngày qua đi, vừa mới bắt đầu mấy ngày trước đây, mỗi ngày đều sẽ có quan hệ với một vân giao hành trình thư từ đưa về hành cung, nhưng sau lại một hồi đại tuyết tiến đến, toàn bộ phương bắt trở thành một mảnh cánh đồng tuyết, thư từ liền lùi lại. Ích châu, một vân giao ngồi ở khách điếm bên trong, hứa yên hàn động tác mềm nhẹ giúp nàng xoa bóc chân. Nàng vốn là vóc người tinh tế. lúc này càng là có vẻ đơn bạc vài phần giao nhi tuyết hạ quá lớn trên đường tạm thời vô pháp thông hành này hai ngày liền ở trong khách sạn nghỉ ngơi một chút đi một vân dao nhấp môi gật gật đầu hảo nghe mẫu thân cầm lan bưng nước gấm lại đây phụng dưỡng một vân dao phao phao chân cầm khăn vải giúp nàng leo khô thời điểm không khỏi đau lòng nói tiểu thư toàn thân không có mấy lượng thịt chính là này chân lại sưng đến giống màn thầu giống nhau lên đường đến bây giờ thành trì dần dần hoang vắng mặc dù là quan đạo cũng sóc nảy khẩn bên trong xe ngựa phô lại dán chắc, ngồi thời gian dài đồng dạng không thoải mái hơn nữa mang thai hậu kỳ một vũ dao chân cùng chân xương vụ lợi hại thực sự là tao đủ tội một vân dao lại là không thèm để ý nhìn đến hứa yên hàn mặt ủ mày trau hoạt động một chút thân mình dọn quá chính mình chân ở mặt trên chọc chọc lưu lại một xương vụ tiểu hoa hoa nàng nhìn thú vị ở chân trên mặt chọc ra hai cái hố nhỏ sau đó đối với hứa yên hàn phương hướng giật giật mềm mục kêu một tiếng mẫu thân hứa yên hàn nhìn đến kia mập mạp chân mặt lại nhìn xem chân trên mặt giống như một đôi mắt hố nhỏ không khỏi xì một tiếng cười ra tới ngươi cái này quỷ nha đầu đều phải đương mẫu thân còn như vậy ngây mốc vừa nói một bên kéo qua tràn cấp một vân giao cái hảo một vân giao chùm chăn thỏa mãn thở dài một tiếng ở mẫu thân trước mặt ta chính là làm tổ mẫu Cũng giống nhau ngây ngốc trường không lớn. Hảo, trường không lớn mẫu thân cũng không chê. vừa Yên Hàn giúp nàng dịch dịch góc chăn, thương tiếp nói, Hảo Hảo ngủ mơ giấc, chờ ngươi tỉnh ngủ, nói không chừng đại tuyết liền ngừng, chúng ta liền có thể tiếp tục lên đường. ân Một vân dao nhắm mắt lại, không bao lâu, liền nặng nề đã ngủ. Khoảng cách Việt vương hôn mê đã thứ 12 ngày, triều đình đại quân cùng Việt Tây đại quân đều đánh ra hỏa khí, liền ở ngay lúc này. cũng không biết từ nơi nào truyền đến lời đồn đãi, nói Việt Vương lưu nghịch gặp trời phạt, hiện tại đã sắp chết rồi. Nay lời đồn đãi vừa ra, toàn bộ Việt Tây đại quân một mảnh quân tâm dung chuyển. vu Hằng canh giữ ở trong doanh trướng, này đó thời gian, mỗi ngày đều phải đút cho Việt Vương một viên giải độc thuốc viên, sau đó lại uy một ít loãng nước cơm, miễn cưỡng duy trì hắn sinh cơ, nhưng xem hắn ngày càng gầy ốm bộ dáng, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ chống đỡ không được mấy ngày. Chương 733 cuối cùng cơ hội. Vũ nghị sốc lên doanh trướng đi đến, hai tay vừa động, chấn động rất xuống trên vai rơi xuống tuyết động vương ra tình huống như thế nào. Vũ hàng thần sắc ngưng trọng lắc đầu, vẫn là cùng phía trước giống nhau, không có gì quá lớn khởi sắc, có kinh đô bên kia chuyển đến tin tức sao. Tuyết quá lớn, gần 10 năm, chưa từng có hạ quá như vậy lại tuyết. Bởi vì trận này lại tuyết, bắc cương bên kia nhật tử cũng không hạ quá. nhưng thật ra tạm thời dừng những cái đó động tác nhỏ trong quân lời đồn đãi cần thiết mau chóng bình ổn ta hiện tại lập tức đi triệu tập những cái đó tướng lãnh tận khả năng ổn định quân tâm hảo báo doanh chướng ngoại lai một nam một nữ tự xưng đến từ kinh đô nữ tử tên là độc nương tử nam tử danh tiêu dực vu hằng cùng vu nghị ánh mắt đại lượng bước nhanh chạy hướng doanh chướng ngoại chờ đợi lâu như vậy rốt cuộc đem người cấp mong trở về Độc nương tử đầy mặt mệt mỏi, nhìn đến Vu Hằng cùng Vu Nghị sắc mặt còn tính bình thường, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra Việt Vương tạm thời không có tính mạng chi ưu, mang ta đi xem vương gia. Vu Hằng nhìn về phía độc nương tử phía sau nam tử, ánh mắt mang theo dò hỏi. Độc nương tử gật gật đầu, "Ta sư đệ Tiêu Dực, có thể tin. Hảo, cùng ta tới." Độc nương tử một đường đi vào trong doanh trướng, vừa đi một bên dò hỏi Việt Vương dùng quá cái gì dược liệu. Ăn qua thứ gì, như thế nào chúng độc, bệnh trạng như thế nào, luôn mãi xác nhận lúc sau, trong lòng có chút không đế, này bệnh trạng như thế nào như thế kỳ quái. Việt vương không hề hay biết nằm ở trên giường, này đó thời gian tới hôn mê ăn không vô đồ vật, thân thể đã gầy ốm rất nhiều, liền gò má đều hơi hơi ao hãm đi xuống. Độc nương tử thật sâu mà hít vào một hơi, tiến lên giúp hắn bắt mạch, mạch tượng dày nặng mà thông thả, nhìn phảng phất như là ngủ rồi giống nhau. Vũ Hằng nhịn không được mở miệng do hỏi, vương gia tình huống như thế nào. Ta trước nhìn xem miệng vết thương. Độc nương tử sốc lên Việt vương và áo, giữa mày tức khắc gắt gao mà nhíu lại, này đạo thương khẩu là kim châm đâm bị thương. Đúng vậy, lúc ấy độc dược thuốc bột đã bị rót vào châm bính nội, vương gia bị đâm bị thương lúc sau, miệng vết thương biến thành màu đen. Máu đen vẫn luôn hướng ra phía ngoài lưu, Thái y lìa dùng hỏa vại hướng ra phía ngoài giúp vương gia rút độc. Chính là miệng vết thương như cũ như vậy, không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Kim Trâm đâu? Ở chỗ này. Vũ Nghị đem cây châm lấy lại đây, đưa đến độc nương tử trước mặt. Độc nương tử kiểm tra xong lúc sau, giữa mày nhăn càng khẩn. Vương gia rốt cuộc chung cái gì độc? Độc nương tử thần sắc ngưng trọng, vương gia chung không giống như là độc. Không phải độc. Kia vương gia như thế nào sẽ hôn mê bất tỉnh? Vũ Hằng trong lòng khẩn trương. Độc nương tử y lý thuật đã có thể nói là đang phong tạo cực, nếu liền nàng đều nhìn không ra tới, kia vương ra nên làm cái gì bây giờ? Là cổ. Độc nương tử thanh âm phát trầm, phía trước bắt mạch nàng liền cảm thấy kỳ quái, Việt vương bộ dáng rõ ràng không giống như là chúng độc, thấy được kia đạo thương khẩu lúc sau, nàng rốt cuộc nhớ lại tới ý lý thư bản đơn lệ thượng ghi lại. Cổ. Vũ Hằng kinh hô một tiếng, Nam Lê không phải đã bị diệt tộc, cổ độc hoàn toàn biến mất sao? Luôn có chút tham sống sợ chết hạng người, lưu lại một ít dơ bẩn còn xuất lại. Cổ, vậy nên làm sao bây giờ? Độc nương tử cắn chặt rằng, ta một người không có biện pháp, yêu cầu chờ vân giao tới, dùng kiểu chuyển kim châm phong bế Việt Vương huyết mạch, sau đó tìm được thuốc dẫn, đem cổ trùng dẫn ra tới. Vương Phi Vũ Hằng cùng vu nghị trái tim run rẩy Vương Phi cũng tới sao? Độc nương tử lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi viết thư trở về. còn không phải là hy vọng Vương Phi tiến đến sao? Lúc này nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn, Này hai người vì chính mình chủ tử tánh mạng, trên thực tế không có gì hảo trách móc nặng nề, nhưng nàng nghĩ đến Vân Giao xem song tin sau bộ dáng, chính là cảm thấy trong lòng khó chịu. vu Hằng cùng vu Nghị túi đầu không lên tiếng, làm Vương Phi đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, bọn họ thật là nên phạt. Nhìn hai người bộ dáng, độc nương tử hừ một tiếng, Vân Giao có mang, dọc theo đường đi đi không mau hơn nữa đại tuyết lúc sau con đường khó đi hiện tại có thể đi một nửa lộ liền không tồi các ngươi nhiều người như vậy nhàn rỗi trước từ việt tây bắt đầu rửa sạch con đường làm xe ngựa có thể thuận lợi đi tới sau đó phái binh ven đường đi tìm sau khi tìm được hộ tống vân giao chạy nhanh lại đây hảo chú ý một ít đừng làm cho bắc cương người biết được tin tức để tránh bọn họ đối vân giao động thủ vũ nghị sắc mặt lanh túc Ngươi yên tâm, nếu là Bắc Cương dám đối với Vương Phi dôi tay, đua thượng thân ra thánh mạng, ta cũng sẽ chém Bắc Cương cánh tay. Độc nương tử gật gật đầu, dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nàng sư đệ tiêu dực vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy, rồi sau đó cũng mặc kệ có phải hay không có người ở, trực tiếp không lưng đem độc nương tử ôm lên. Vu Hằng cùng Vu Nghị không khỏi trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn hai người. Độc nương tử sắc mặt đỏ lên. Lại là trực tiếp hồi trường trở về, nhìn cái gì mà nhìn, ta ngày đêm không thôi mạo đại tuyết lên đường lại đây, ngón chân đều đông lạnh rất một cái, đứng không yên bị ôm không được sao. Vũ Nghị vội vàng túi đầu, ân, vất vả, ta giúp các ngươi an bài doanh trướng. Công đạo hảo người hảo sinh chiếu cố độc nương tử cùng tiêu dực, Vũ Nghị vội vàng an bài người rửa sạch con đường tuyết đọng, ven đường đi tiếp ứng một vân dao. Tiêu dực đem độc nương tử đặt ở trên giường. Tâm mắt chuyên chú mà thuần túy nhìn nàng, tiểu sư tỷ, Độc nương tử hung ba ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, không biết ta mệt mỏi sao. Chạy nhanh cho ta đi đánh buồn nước gấm tới tẩy rửa chân. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng không khỏi mí môi, trong lúc nhất thời nói không lựa lời, nàng đều không phải là thật sự muốn sai xử hắn. Rốt cuộc hắn dọc theo đường đi cũng rất là vất vả. Tiêu dực lại có vẻ rất là cao hứng. Trong ánh mắt y cười đều phải mãn tràn ra tới, hảo, ta đi đánh nước gấm giúp tiểu sư tỷ rửa chân, ta mát xa tay nghề cũng thức tốt, tiểu sư tỷ muốn ta giúp ngươi ấn một chút sao. Đi trước đánh ngươi nước cấm đi. ân ta nghe tiểu sư tỷ này liền đi. Chờ đến tiêu dực lui xuống đi, độc nương tử thỉnh thịch một tiếng ngã vào trên giường, ngưỡng mặt chiều thượng trừng mắt doanh trướng nhìn sau một lúc lâu, hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, cứ như vậy đi, thử lại một lần. Liền thử lại cuối cùng một lần, thua liền hoàn toàn hết hy vọng, vân giao phía trước không phải đã nói, trước một đời nàng tìm được rồi một cái thiệt tình đãi nàng người sao. Có lẽ, lúc này đây chính mình thắng đâu. Gió lạnh gào thét, Bắc cương vương nhìn nhìn phía dưới bẩm tấu đi lên có quan hệ đông chết ba cánh, xúc vật bẩm tấu, đáy mắt mang theo nồng đậm nôn nóng. Hách liên chưa đứng ở một bên, trên người đã không có phía trước kêu căng nạ mạ, vương minh, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ đại lịch triều bên kia không có cách nào mua được lương thực sao. Thương lộ cắt đứt, còn nữa nói, liền tính là thương lộ không ngừng. Như vậy lại tuyết, lương thực cũng vận chuyển bất quá tới. Đại lịch triều bên kia có động tính gì? Bắc cương vương dò hỏi hách liên đàm. Này đó thời gian thời tiết rất lạnh, Việt Tây cùng triều đình rằng co hòa hoán một ít. Đến nỗi Việt vương, tuy rằng không biết hắn dùng cái gì dược điếu ở cánh mạng, nhưng ta có thể bảo đảm, một tháng tri kỳ vừa đến. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ Tam đệ, ngươi có thể tin tưởng Đại ca yên tâm Việt vương chung không phải bình thường độc dược Mà là cổ Có quan hệ nam lê cổ độc một mạch sớm đã bị di tộc Ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới cứu một cái nam lê di tộc Lúc này mới được đến này Chỉ cổ trùng Liền chính hắn cũng không biết nên như thế nào cải bỏ Càng đừng nói những người khác Hảo, Việt vương vừa chết Chúng ta liền tính là trừ bỏ một cái tâm phúc hỏa lớn mươi 734 Trấn Kinh, nửa đường chặn giết. Vương Minh, còn có một tin tức, Việt Vương Phi đã ở tới rồi Việt Tây trên đường, chúng ta có phải hay không phải người tiến đến đem nàng tiếp tới? Hách liên đàm đề nghị. Việt Vương Phi Bắc Cương Vương cân nhắc một lát, gật gật đầu nói, thừa dịp Việt Vương hiện tại còn chưa có chết, cái này Việt Vương Phi không nói được có thể giúp chúng ta Bắc Cương đổi lấy rất nhiều lương thực, nhiều phái những người này, để người vào nhất. Đúng vậy. Ích Châu. Đại tuyết liên tiếp hạ ba ngày, ngày thứ tư rốt cuộc trong. Mục vân dao ngồi ở bên trong xe ngựa, cho dù là bọc vài tầng quần áo, nhưng cũ cảm thấy lạnh leo hướng xương cốt phùng toản. Hứa yên hàn nắm tay nàng, đem ấm lò sưởi tay đặt ở nàng trong lòng ngực. Giao nhi, ngươi sát mặt thật sự là khó coi, bằng không, vãn chút thời điểm lại lên đường đi. Mục vân dao lắc lắc đầu, mẫu thân, không thể lại trì hoãn, quân Việt bên kia, ta thật sự là không yên lòng. Hứa Yên Hàn thở dài một tiếng, thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng liền không hề khuyên bảo. Xe ngựa đi đi rừng rừng, mắt thấy sắc trời âm trầm, đến tiếp theo tòa thành chỉ con đường mới đi rồi một nửa, chỉ có thể tạm thời tại giã ngoại ngừng. Cũng may, một vân giao đám người cũng lường trước tới rồi loại tình huống này, trước tiên chuẩn bị qua đêm đồ vật tạm thời an trí xuống dưới. Bóng đêm tiến đến, yên tĩnh trong bóng đêm bỗng nhiên chuyển đến một tiếng sói chu. Hứa Yên Hàn bất an mở to mắt Nhìn về phía bên người nghiêng người nằm một vân dao, dao nhi, dao nhi. Thấy kêu hai tiếng lúc sau một vân dao không có phản ứng, hứa yên thất vọng buồn lòng chung đột nhiên trầm xuống, vội vàng vươn tay đi đụng chạm cái chán của nàng, vào tay nóng bỏng, độ ấm làm người kinh tâm. Nàng vừa định kêu tư thư đi kêu hòm thuốc chuẩn bị tốt thuốc viên, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó giã thú gầm nhẹ thanh gần ở bên hai. Thư thư, làm sao vậy? phu nhân là bầy sói ngài cùng vương phi đại ở trong xe ngựa nô tỉ đám người sẽ giải quyết ám ảnh vệ giải rác ở xe ngựa bốn phía cùng bầy sói xa xa ràng co Hứa yên hàn đem một vân dao ôm trong ngực chung từ một bên cầm thủy ướp nhẹp khăn đặt ở cái chán của nàng thượng giao nhi ngươi cũng không nên hủ dọa mẫu thân một vân dao hôn hôn trầm trầm bị lanh khăn một bằng rốt cuộc tỉnh lại mẫu thân giao nhi ngươi tỉnh cảm giác thế nào Mục vân giao giật giật, cả người đau nhức, như là bị cục đá nghiền quá một lần, còn chưa chờ nàng động tác, đã nghe tới rồi dày đặc mùi máu tươi, tức khắc che lại ngực nôn khan ra tới. Cẩm lan vội vàng đưa lên ống nổ, vương phi, ngài không có việc gì đi. Bên ngoài, bên ngoài làm sao vậy? La bầy sói, tư thư cùng tư họa cùng với ám ảnh vệ đang ở ứng đối. Giống nhau dã thu sẽ không lựa chọn tập kích người, bất quá, hiện tại đại tuyết phong sơn. Trên núi đồ ăn giảm bớt, bầy sói đói điên rồi, cũng sẽ lựa chọn bí quá hóa liều. Không cần ham chiến, phân phó bọn họ, vừa đánh vừa lui, mau rời khỏi mới là thượng sách. Mục vân giao cao mày tầm, đau đầu lợi hại. Giao nhi, ngươi phát sốt yêu cầu mau chóng tìm địa phương dàn xếp nghỉ ngơi. Mẫu thân, ta không có gì đại sự, ăn chút dược thì tốt rồi, ngài không cần lo lắng. Xe ngựa bắt đầu về phía trước đi, vẫn luôn tiến lên nửa canh giờ. Mới ném ra bầy sói ngăn chặn. Tư thư tiến lên hồi bẩm. Vương Phi, có một người ám ảnh vệ bị vết thương nhẹ. Đã làm hắn thượng dược. Những người khác bình yên vô sự. Bầy sói đã ném rớt. Ngài có thể yên tâm. Hảo, đến phía trước thành trì đi thêm tu trình đi. Đúng vậy. Mục vân giao phục dược, lại bị hứa yên hàn cưỡng bách nghỉ ngơi một ngày. Lúc này mới tiếp tục lên đường. nay một đường đi đi rừng rừng. Thân thể của nàng cũng là khi tốt khi xấu. vẫn luôn không có gì quá lớn khởi sắc cũng may mạch tượng còn tính vững vàng trong bụng hài tử cũng còn ngoan ngoãn tám ngày sau xe ngựa lại lần nữa ngừng ở dã ngoại cẩm lan cùng cẩm xảo xuống xe ngựa thiếu nước sôi cấp một vân giao đưa qua đi vương phi lại quá năm ngày hẳn là là có thể đến ngọc khê thành đã nhiều ngày tuyết động hòa tan một ít con đường tuy rằng tràn đầy vụ băng nhưng cũng so với phía trước hảo tẩu một ít Mục vân dao đỡ hứa yên hàng thủ hạ xe ngựa tới đi lại nghe được lời này trong mắt thần sắc nhẹ nhàng một lát đúng vậy liền sắp tới rồi có gió thổi qua nhánh cây thượng tuyết động bị thổi lạc một ít một vân dao ngẩng đầu nhìn nhìn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà tiếp được một mảnh đông tuyết Đông tuyết ở nàng đầu ngón tay hóa thành giọt nước mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo làm nàng càng thêm nhu hòa thần sắc người nào vệ chín đống nhiên quát trói hai một tiếng thả người tiến lên tre ở Mộc vân dao bên người ám ảnh vệ hành động lên ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào chung quanh tiếng bước chân từ một bên trong rừng cây truyền ra tới hách liên chữ run run phía sau áo choàng nhìn đến bọc áo choàng một chương khuôn mặt giống như khắc băng tuyết xây Mộc vân dao không tự chủ được nheo nho mắt việt vương phi thật là làm chúng ta hảo chờ a một vân dao quay đầu đi nhìn đến hách liên chữ dung mạo cùng quần áo thanh âm thanh lanh mở miệng Bắc cương nhị vương tử hách liên chữ, ngươi thế nhưng ẩn nút tới rồi đại lịch triều cảnh nội, thật là hảo đẳng lượng. Không có nhìn thấy một vân giao kinh hoàng thất thố bộ dáng, hách liên chữ trong mắt thần sắc càng thêm chuyên chú. Ta ở Bắc cương đều nghe nói qua Việt vương phi đồn đãi, nói ngươi cân quắc không nhường tu mi, là thiên hạ ít có kỳ nữ tử. Hiện giờ vừa thấy, đảo thật đúng là khí độ phi phang a. so với kia chút nhìn thấy ta Bắc cương thiết kỵ liền biết tiêu khóc, xin tha bọn nữ tử chấn định nhiều. Ha ha, chờ đem ngươi bắt hồi Bắc Cương, xem ở ngươi này phân gan dạ sáng suốt thượng, ta sẽ nói cho. Vương Minh, không cho ngươi làm nô lệ. Làm càn. Tư thư quát trói hai một tiếng, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì, cũng dám như vậy cùng Việt Vương Phi nói chuyện. À, kiệt ngạo khó thuần tiểu nha đầu, ta thấy nhiều, muốn thế ngươi chủ tử xuất đầu, cũng muốn ước lượng rõ ràng chính mình phân lượng, động thủ. Sắc. Hách liên chữ ra lệnh một tiếng. Trung quanh Bắc Cương binh tướng nhanh chóng xung phong liều chết tiến lên. Tư thư cùng tư họa hộ tống Mộc vân giao lên xe ngựa, rồi sau đó cầm kiếm thủ vệ ở một bên. Ám ảnh vệ võ công cao cường, cho dù là đối mặt nhân số đông đảo Bắc Cương binh tướng, cũng tạm thời ngăn cản ở, không có hạ xuống hạ phong. Hách liên chữ nóng lòng, nơi này khoảng cách Khương Thành không xa, bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng, vàng không đưa tới Khương Thành quân coi giữ, người này sợ là liền kiếp không được. Bán tên, trừ bỏ Việt vương phi, những người khác sinh tử chớ luận. Một vân giao đồng tử co rụt lại, tư thư, dùng độc. Là, tư thư thả người tiến lên, nắm giữ hảo hướng gió lúc sau, một phen độc phấn giải đi ra ngoài, nàng vốn là am hiểu sử dụng ám khí, lúc này sử dụng độc phân tới, hiệu quả cũng cực kỳ hảo. Trong trước mắt, sông lên bắc cương binh tướng ngã xuống đi một nửa. Ngựa trấn kinh, khí vang tả hữu va chạm, xe ngựa sốc này một vân dao chảo không xong một chút đánh vào xe trên vách tức khắc cảm giác bụng đau xót nhịn không được nhăn lại giữa mày buồn cổ họng một tiếng Giao nhi ngươi làm sao vậy hứa yên hàn ổn định thân hình vội vàng tiến lên đỡ lấy một vân dao hai tử đá ta một chân không có việc gì nàng trong miệng nói không có việc gì trên trán lại là đã toát ra từng trận mồ hôi lạnh hứa yên thất vọng buồn lòng đau lấy ra khăn lụa giúp nàng trà lau mồ hôi trên trán tích Vẫn chưa mở miệng vạch chân nàng. Hách liên chữ thấy chính mình người ăn lỗ nặng, trong lòng càng thêm tức giận. Nhiều người như vậy còn không đối phó được mấy cái ám ảnh vệ. Xông lên đi, ma cũng muốn ma chết bọn họ. mươi 735 cố nhân, đến biết tây, Ám ảnh vệ mang theo thánh chỉ cùng hổ phù nhảy vào Khương Thành, trực tiếp điều động Khương Thành quân coi giữ tiến đến cứu viện. Thủ thành quân tốt đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh, chỉ là không có mệnh lệnh không dám tùy ý ra khỏi thành. Lúc này quân coi giữ tướng lánh nhìn thấy thánh chỉ cùng hổ phù, trực tiếp điểm tề binh mã, gào thét lao ra thành tới. Phụ trách cảnh giới bắc cương thám báo phát hiện dị thường, vội vàng chết thân bẩm báo hách liên chữ, nhị vương tử điện hạ, khương thành phái binh chi viện, thỉnh ngài tốc tốc lui lại. Nhìn cách đó không xa xe ngựa, hách liên chữ trong lòng không cam lòng, mắt thấy liền phải thành công, chờ một chút, hướng, nhanh lên tiến lên, ai có thể bắt sống Việt vương phi, tiền thưởng ngàn lượng. phong thưởng đồng cỏ ngang giảm Trong thường dưới tất có dũng phu hách liên chữ nói ôm rơi xuống bắc cương binh tướng tức khắc càng thêm dũng mãnh ám ảnh vệ dần dần không địch lại một người bị chém thương cánh tay lúc sau phòng thủ xuất hiện chỗ trống bắc cương binh tướng tức khắc nắm lấy cơ hội tiến lên sát hướng một vân dao xe ngựa vèo bỗng nhiên một chi vũ tiến mang theo tiếng xe gió xuyên qua băng tuyết vèo một tiếng bắn chúng tới gần xe ngựa bắc cương người giữa lưng đem người mang tiến lên hai bước trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Chỉ thấy Khương Thành viện quân bên trong, một người cưỡi ngựa sông vào trước nhất mặt, trong tay một trường trường cùng giống như trăng tròn, vũ tiễn bắn ra, mỗi một chút đều tình chuẩn mang đi một người Bắc Cương quân tốt tánh mạng. Hách liên chữ thấy tình thế không đúng, chỉ có thể mang theo nhân mãi nhanh chóng lui lại. Khương Thành quân coi giữ đổi tới, đem một vân giao xe ngựa tầng tầng vây quanh lên, lãnh binh tướng quân tiến lên hành lễ, thuộc hạ gặp qua ôn nhàn quân chúa. quận chúa nhưng bình yên vô sự. Lúc này, triều đình cùng Việt vương giao chiến, Việt vương phi cái này thân phận quá mức mẫn cảm, bởi vậy hoàng đế thánh chỉ chung cố ý dùng ôn nhàn quận chúa cái này xưng hô, bởi vậy, lãnh binh tướng lãnh cũng như thế hành lễ. Tư thư xốc lên màn xe, một vân giao hơi hơi tiến lên thỏ người ra, lộ ra một trương lược hiện tái nhợt nhu mị khuôn mặt, đa tạ tướng quân tiến đến cứu hộ. Thuộc hạ ứng tấn chi trách, vương phi không cần khách khí, ít nhiều thanh nô. nếu không phải hắn tiễn pháp kinh người mới vừa rồi những cái đó bắc cưng người chỉ sợ cũng tiếp cận vương phi xe ngựa thanh ô một vân dao ngước mắt nhìn lại ngay sau đó đồng tử hơi hơi co rụt lại tô thanh ô người nọ ăn mặc một thân áo giáp khuôn mặt như cũ như phía trước giống nhau tuấn mỹ chỉ là trên người ôn hòa nho nhã chi khí lui bước thay thế kiên nghị cùng lạnh bằng tô thanh ô gặp qua ôn nhàn của chúa một vân dao thần sắc phức tạp sau một lúc lâu lúc sau Lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười, hồi lâu không thấy, đa tạ ngươi mới vừa rồi ra tay cứu rút. Nàng sắc mặt tái nhợt, bên môi đều tựa hồ không mang theo huyết sắc, mang theo mạc danh chọc người thường tiếc ý vị, duy độc một đôi mắt đen bóng thanh thấu, làm người thấy khó khăn quên. Quận chúa quá mức khách khí, mời vào thành tu chỉnh đi. Xe ngựa vừa muốn núp đích, ẩm vang tiếng vó ngựa bay nhanh tới. Khương Thành quân coi giữ vội vàng đề phòng, người nào? Vương Phi Vũ Nghị nhảy xuống ngựa, nhanh chóng hướng về xe ngựa chạy tới, Hắn phía sau đi theo Việt Tây tướng sĩ mùi đao nhiễm huyết, vừa rồi tới rồi trên đường, vừa lúc gặp lui lại hách liên chưa chờ bắt cương người, giao thủ trì hoãn một ít thời gian, lúc này mới chạy tới. Vũ Nghị Vương gia tình huống như thế nào? Nhìn thấy Vũ Nghị, Mục vân giao vội vàng ra tiếng dò hỏi. Thuộc hạ gặp qua Vương Phi Vũ Nghị cố nén trong lòng kích động, Vương gia tình huống nguy hiểm. Thỉnh Vương Phi tùy thuộc hạ tốc tốc chạy tới Việt Tây. Một vân giao gật gật đầu, muốn động tác, đống nhiên bụng đau xót làm nàng đột nhiên cong lưng đi, một tay chống đỡ xe vách tưởng mới không có ngã xuống. Vương Phi, Tô Thanh Nô trong lòng căng thẳng, trong quân có đại phu, làm hắn tới giúp quận chúa xem một cái đi. Đại phu bị nhanh chóng tiếp nhận tới, giúp một vân giao bắt mạch lúc sau, cả kinh mồ hôi lạnh đầm địa. này, quận chúa có thai gần 8 tháng đi. nay đều phải sinh sản, như thế nào còn có thể lặn lội đường xa. Hiện tại hài tử có sinh non dấu hiệu, yêu cầu lập tức nghỉ ngơi tính dưỡng. Vũ Nghị gắt gao mà cắn răng, đứng ở một bên không biết nên như thế nào mở miệng. Hứa Yên Hàn lấy lại bình tĩnh, hạ lệnh nói, tiên tiến cương thành, làm vân giao nghỉ ngơi một ngày lại nhích người. Vũ Nghị ngừng đầu, nhìn nhìn một vân giao thần sắc, hơi hơi hé miệng, cuối cùng không có ra tiếng ngăn trở. Mục vân dao duỗi tay nắm lấy hứa yên hàn cánh tay, thanh em suy yếu mở miệng, mẫu thân, trước dung ta hỏi vũ nghị nói mấy câu. Giao nhi hứa yên hàn sốt ruột. Mục vân dao lập tức mở miệng, vũ nghị, độc nương tử nhưng điều tra rõ, vương gia chung cái gì độc. Hồi bẩm vương phi, độc nương tử nói, vương gia chung không phải độc, mà là cổ. Cổ. Mục vân dao trong lòng chầm xuống, phảng phất một cục đá lớn áp xuống, làm nàng cảm giác thở dốc đều khó khăn. Cái gì bệnh trạng? Vương gia trúng độc lúc sau, lập tức dùng vương phi cấp thuốc giải độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh, bị kim châm đâm đến miệng vết thương khó có thể khép lại, miệng vết thương biến thành màu đen, máu chảy không ngừng. Đến bây giờ thời gian dài bao lâu? 25 ngày. một vân giao trước mắt tối sầm, tâm tình bi thống dưới, thiếu chút nữa ké xỉu đi xuống, mẫu thân, không thể đợi, 30 ngày vừa đến, quân Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 30 ngày. Vũ Nghị run lên, từ nơi này ngày đêm không thôi lên đường hồi Việt Tây, chỉ sợ cũng muốn ba ngày thời gian. Mục vân giao thật sâu mà hút hai khẩu khí, động tác nhu hòa xoa xoa bụng, hai tử, ngươi nghe mâu thân nói, mâu thân muốn lên đường, chạy tới nơi cứu ngươi cha, ngươi phải kiên cường một ít, ngoan ngoan đợi, được không? Mục vân giao liên tiếp nói ba lần, không biết có phải hay không nàng trấn an cảm xúc nổi lên tác dụng, bụng đau đớn thế nhưng thật sự dần dần nhẹ một ít. Nàng lấy quá trước tiên phối trí tốt thuốc dưỡng thai hoàn ăn một viên, rồi sau đó kiên quyết ra tiếng, vũ nghị, suốt đêm lên đường, đi về Tây. Giao nhi, hứa yên rét lạnh quát một tiếng, trên mặt hiếm thấy mang theo tức giận, ngươi không muốn sống nữa. Mẫu thân, ta muốn mệnh, cũng muốn ninh quân Việt tồn tại. Một vân dao gắt gao mà nắm hứa yên hàng tay, ngự khí chân thật đáng tin, đuổi mấy ngày lộ, có lẽ hải tử cũng không sẽ có việc, nhưng nếu là không lên đường. Ninh quân Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, ngươi quả thực chính là ngốc tử. Hứa yên hàng khí bực, nhưng nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, lại nói không nên lời quá nhiều trách móc nặng nghề nói tới, đi thôi, đi thôi, chờ Ninh quân Việt hảo lên, hắn nếu là thực xin lỗi ngươi, mẫu thân cái thứ nhất giết hán. Một vân giao nhẹ nhàng thở ra, đối với Vu nghị hạ lệnh, khởi hành là vũ nghị đôi mắt đỏ lên, đối với một vân giao cung kính hành lễ. Rồi sau đó đứng dậy hạ lệnh, dẫn người vây quanh xe ngựa, nhanh chóng hướng về Việt Tây phương hướng mà đi. Tô Thanh Nô nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, bình tĩnh ánh mắt nhấc lên hơi hơi gọn sóng, cuối cùng hóa thành một mảnh thở dài. Hắn cho rằng đã trải qua trong quân gian khổ, trong lòng cây quế đã khô héo, nhưng nhìn đến nàng khuôn mặt, rồi lại nghe được hoa quế nháy mắt nở rộ hoa âm. Khương Thành tướng lánh nhìn vô nghị đám người rời đi phương hướng, không khỏi tán thưởng một tiếng. trước kia nghe nói việt vương cùng việt vương phi tình thâm ý trọng lúc ấy còn không tin đâu hiện tại xem ra vị này việt vương phi thật sự là làm người khâm phục tô thanh ngô bỗng nhiên ra tiếng tướng quân ta nghe nói này hai ngày chúng ta khương thành cũng muốn phái binh tướng tiến đến việt tây chi Tri viện triều đình đại quân đúng vậy mấy ngày hôm trước thánh chỉ liền đến làm sao vậy thỉnh tướng quân làm ta cũng đi thôi ngươi chính là bản tướng quân xem trọng thần xạ thủ sống yên ổn ở Khương Thành đợi đi, lại qua một thời gian, ta thượng thư giúp ngươi thành công. Thượng quân, ta muốn đi Việt Tây. Ngươi Khương Thành tướng lánh như như mày, Thanh Ngô, ta biết ngươi xuất thân bất phàm, cũng nhiều ít biết được một ít ngươi sự tỉnh trước kia. Ngươi đột nhiên quyết định muốn đi Việt Tây, nên không phải là vì vị kia đi. Tô Thanh Ngô cúi đầu, thân hình lại là hơi hơi cứng đờ trụ. Thỉnh tướng quân thành toàn. Ngươi, ai, các ngươi một đám. Tính, ngươi nguyện ý đi liền đi thôi, đi một chuyến có thể hoàn toàn đã chết tâm cũng hảo. Tạ tướng quân. Ba ngày sau, một vân giao rốt cuộc đến Việt Tây Đại quân nơi dừng chân. mươi 736 cứu người, vân giao sinh non. May mắn tới thời điểm, vũ nghị phái người một đường rửa sạch con đường tuyết động, chạy trở về thời điểm tuy rằng cũng gian nan, nhưng cũng so với phía trước thuận lợi rất nhiều. Biết được mục vân giao hiện tại hoài gần 8 tháng có thai. như cũ từ kinh đô tới rồi việt tây cứu vương ra lúc sau một đường hộ tống việt tây binh tướng nhóm trong lòng cực kỳ kính nể gặp được con đường khó đi địa phương mọi người tự phát tiến lên nâng lên xe ngựa phòng ngựa con đường sốc nảy thương tới rồi việt vương phi cùng tiểu chủ tử mặc dù là như thế chờ đến việt tây đại quân đóng quân doanh chướng thời điểm một vân giao như cũ suy yếu không ra gì độc nương tử sớm liền đón ra tới nhìn đến một vân giao trong lòng nhiên cả kinh Vội vàng tiến lên giúp nàng bắt mạch, ngươi không muốn sống nữa. Không phải nói làm nàng chậm rãi đi không nóng này sao. Như thế nào còn đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ này. Một vân dao thật sâu mà hít vào một hơi, từ trên xe ngựa xuống dưới, thiếu chút nữa khe ngã trên mặt đất, chưa giúp ta hành chân ổn định thai nhi. Độc nương tử khí cắn răng, vội vàng chỉ huy tư thư cùng tư họa đem một vân dao ôm tới rồi doanh trướng trung, rồi sau đó lây ra kim châm cùng ngải thảo. giúp một vân dao hành châm hơn ngại một vân dao trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh duỗi tay vớt ve bụng trong lòng nhất biến biến trấn an bảo bảo chúng ta đã đến cha bên người ngươi lại kiên trì trong chốc lát chờ mẫu thân cứu cha ngươi liền hảo tĩnh dưỡng thu ngân châm độc nương tử lại lần nữa giúp một vân dao bắt mạch hơi hơi nhẹ nhàng thở ra việt vương bên kia tình huống như thế nào độc nương tử hư một tiếng cố nén tức giận mở miệng tạm thời còn chưa có chết Bất quá cũng nhanh. Hán Trung chính là cổ, 30 ngày là đại nạn chỉ còn lại không đến hai ngày thời gian buộc vân dao ngẩng đầu lên, dãy rủa từ trên giường ngồi dậy, Linh Nhi, ngươi muốn giúp ta. Độc nương tử cắn chặt răng, ngươi vẫn là kêu ta độc nương tử đi, đồng nhiên kêu ta Linh Nhi, nổi ra gà đều đi lên, chính ngươi chịu đựng được. Yên tâm đi, chịu đựng được. Ta đã thấy ngốc, chưa thấy qua giống ngươi như vậy ngốc, cái kia ninh quân Việt có cái gì tốt. hắn đã chết ngươi liền lại tìm một cái bái một hai phải đem chính mình lăn lộn thành hiện tại cái này nửa chết nửa sống bộ dáng thật là tức chết ta độc nương tử nghiến răng một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đi sớm một chút đem người cứu trở về tới ngươi cũng có thể sớm một chút yên tâm nghỉ ngơi một vân dao đứng dậy thật sâu mà hít vào một hơi đa tạ. chờ ngươi đã khỏe chờ ngươi đã khỏe ta lại cùng ngươi tính sổ trong doanh chướng Vu Hằng cùng Vu Nghị xua tan mọi người, đem phía trước độc nương tử yêu cầu chuẩn bị dược liệu tặng đi lên, rồi sau đó khẩn trương đứng ở một bên. Khi cách mấy tháng, lại lần nữa nhìn thấy ninh quân Việt, một vân dao nhịn không được trong lòng đau xót, hắn gửi rất nhiều. Độc nương tử đem thành bộ kim châm lấy ra tới, chỉnh tề bày biện đến một vân dao trong tầm tay, vân giao, ngươi cần phải nghỉ kỹ rồi, cựu chuyển kim châm phong huyết mạch, cần thiết ngươi ta hai người phối hợp. Nếu là ngươi chống đỡ không được, Việt vương nhất định phải chết. Ta biết, yên tâm đi. Một vân dao rửa sạch sẽ tay, từ trong lòng móc ra một cái thuốc viên. Độc nương tử một tay đem tay nàng bắt lấy, ngươi điên rồi. Này thuốc viên có thể kích phát người tiềm lực, đối thân thể tổn thương lại là cực đại. Việt vương mệnh là mệnh, nàng chính mình mệnh liền không phải mệnh sao. Này dược sẽ không đối hải tử sinh ra ảnh hưởng. Ta nói không phải hải tử, mà là chính ngươi. Ngươi hiện tại bộ dáng, một viên thuốc viên đi xuống, ít nhất thiếu sống cái mấy năm. Một vân dao nhẹ nhàng cười, ta vốn dĩ liền so ninh quân việt tuổi tắc tiểu, thiếu sống mấy năm, vừa lúc cùng hắn đầu bạc đến lão, cũng là tốt. Ngươi, ta đã thấy ngốc, chưa thấy qua giống ngươi như vậy ngốc. Độc nương tử quay đầu đi, và mắt không tự chủ được phím hồng. Một vân dao nhẹ nhàng bẻ ra độc nương tử tay, trực tiếp đem thuốc viên để vào trong miệng nuốt đi xuống, động thủ đi. đừng làm cho ta bạch ngốc một hồi. Vu Hằng cùng Vu nghị cố nén cảm xúc tiến lên đem Việt Vương trên người quần áo cởi ra. Một Vân dao vững vàng một chút hơi thở, duỗi tay nhéo lên kim trâm, động tác vững vàng mà chuẩn xác đâm vào Ninh Quân Việt Huyệt Vị Trung. Doanh Trướng trong vòng yên tĩnh không tiếng động. một Vân dao hết sức chăm chú phối hợp độc nương tử động tác, từng cây kim châm rơi xuống. Thời gian về phía sau chuyển rời, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Một vân dao động tác một đốn, hết sức chăm chú trạng thái bị đánh gãy, một hơi lơi lỏng xuống dưới, thấy hoa mắt, thiếu chút nữa một kim đâm sai vị trí. Vân dao Không có việc gì một vân dao một lần nữa ổn định tâm thần, vệ chín, ai nếu lại ổn nào, giết không tha. Là. Bảo hộ ở một bên vệ chín nhanh chóng lao ra doanh trướng, không bao lâu liền có nhàn nhạt mùi máu tươi nói truyền đến. Trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống, một vân dao thân thể cứng đờ. Ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên một bạch, nàng cảm giác trên đùi có ấm áp dòng nước chảy xuống tới, tựa hồ là nước ối phá. Nàng dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, mượn dùng đau đớn làm chính mình thanh tỉnh một ít, trong tay kim châm nhanh chóng rơi xuống, bảo bảo, chờ một chút, chờ một chút. Độc nương tử không dám lên tiếng nữa quấy dày, chỉ có thể nhanh hơn động tác, hy vọng mau chóng đem cổ trùng bước ra tới. 15 phút lúc sau, cuối cùng một cây kim châm rơi xuống. Độc nương tử lấy quá dẫn đông trùng hạ thảo, cắt qua chính mình thủ đoạn tích ra máu tươi, rồi sau đó tới gần Việt vương trên ngực miệng vết thương. Vẫn luôn không hề phản ứng Việt vương đột nhiên run lên, cánh tay tới gần ngực vị trí cố lấy một cái bọc nhỏ. Mục vân dao động tác tinh chuẩn châm rơi, kia bọc nhỏ kịch liệt mấp máy một chút, rồi sau đó tả đột hữu đâm, ý đồ lao tới. Mục vân dao buông ra kim châm, rồi sau đó đem đi thông Việt vương miệng vết thương kim châm nhanh chóng nổ. kia bọc nhỏ trực tiếp theo kim châm bị nhổ phương hướng du tẩu, rốt cuộc từ miệng vết thương lao tới, hướng về độc nương tử thủ đoạn bị cắt vỡ phương hướng bắn xuyên qua. Một bên chờ lâu ngày tiêu dực đột nhiên vươn đôi tay, trực tiếp đem cổ trùng kẹp lấy, đặt đến một bên không tiểu bình. Độc nương tử nhẹ nhàng thở ra, thành. Một vân dao tâm thần chợt lơi lòng xuống dưới, rồi sau đó rốt cuộc chống đỡ không được, lập tức hướng bên cạnh ngã xuống. Vương phi. Tư Thư cùng Cẩm Lan vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy Vương Phi, ngài thế nào? Độc Nương Tử nhìn đến một Vân Giao mới vừa rồi đứng thẳng địa phương, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Huyết, Vân Giao, ngươi, ngươi muốn sinh? Bà đỡ, mau đi thỉnh bà đỡ. Vu Hằng cùng Vu Nghị đã ngốc ở trong quân, trong quân không có bà đỡ. Hứa Yên hàng nhanh chóng chạy vào, đi chuẩn bị kéo nước ấm, tham phiến canh gà, sạch sẽ khăn vải. Đệm chăn, mặt khác, tìm một chỗ sạch sẽ lều trại, bên trong bỏng than hỏa, nhất định phải ấm áp một ít, sau đó đem vân giao đưa qua đi, mau. Là, độc nương tử kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, trong đầu lặp lại đem nữ tử sinh sản ghi lại suy nghĩ mấy lần, càng nghĩ càng là hoảng loạn, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi nhanh chóng đuổi kịp hứa yên hàn bước chân, giúp đỡ nàng cùng nhau giúp một vân giao đỡ đẻ. Tiêu dực nhìn sau một lúc lâu. xoay người đi đến việt vương trước giường, động thủ giúp hắn đem kim châm gỡ xuống tới. một đường buôn ba gian khổ, một vân giao vốn là đã mệt mỏi tới rồi cực điểm, lúc này lại dùng thôi phát thân thể tiềm lực thuốc viên, tâm thần thả lỏng dưới rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp hôn mê qua đi. Hứa yên hàng gắt gao mà nắm một vân dao tay, giao nhi, ngươi muốn sinh sản, mau tỉnh vừa tỉnh, ngẫm lại ngươi hải tử, ngẫm lại ninh quân việt. mươi 737 người thiếu nàng tiếp sau cũng còn không rõ. Trên giường, một vân dao không hề phản ứng. Độc nương tử, dùng kim châm chắc nàng, cái gì huyệt vị nhất đau, liền chát địa phương nào. Phu nhân, mau, là. Độc nương tử sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, đối với một vân dao đầu ngón tay hung hăng mà chát đi xuống. Liên tiếp chát ba lần. Một vân dao mới đột nhiên run lên, chợt tỉnh táo lại. Giao nhi. Hài tử sinh non, ngươi muốn chống đỡ trụ, vàng không mâu thân chỉ có thể vứt bỏ hài tử, bảo toàn ngươi. Hứa yên hàn vội vàng mở miệng. Mục vân giao phục hồi tinh thần lại, bụng từng đợt co chặt, đau đến phảng phất có thể đem người xe rách, nàng hồng hốc mắt, nước mắt không ngừng xuống phía dưới lưu. Mẫu thân, giúp ta. Hảo hứa yên hàn gắt gao mà nắm tay nàng, mâu thân giúp ngươi, nhưng ngươi muốn kiên trì trụ, nếu chính ngươi từ bỏ, mâu thân khẳng định sẽ mặc kệ ngươi tử. Hảo. Cẩm lan bưng tới canh gà. Hứa yên hàn một phen tiếp nhận. Ôm khởi một vân dao trực tiếp huy đến nàng bên miệng. Uống xong đi. Uống xong đi ngươi liền có sức lực. Một vân dao hé miệng. Uống một ngụm lúc sau. Dạ dày một trận quay cuồng. Trực tiếp phun ra. Hứa yên hàn giúp nàng vô vô phía sau lưng. Rồi sau đó lại lần nữa đem chén phóng tới miệng nàng biên. Khó chịu cũng muốn uống. Có thể uống nhiều ít là nhiều ít. Một vân dao nỗ lực nuốt. Cho dù là bị canh gà hương vị đỉnh từng trận buồn ôn, cũng nhấp môi tận lực không cho chính mình nổ ra. Hơn phân nửa chén canh gà xuống bụng, thân thể thật sự cảm giác gớm áp rất nhiều, bụng từng đợt vô cùng đau đớn, một vân dao buồn cổ họng một tiếng, chịu không nổi đau khóc thành tiếng. Vừa yên hàng chịu đựng đau lòng, từ bên cạnh lấy quá khăn vải, một phen nhét vào nàng trong miệng, giao nhi, đừng trách mâu thân tâm tàn nhẫn, ngươi muốn tỉnh điểm sức lực, không cần đau hôn mê cắn chính mình đầu lưỡi. Độc nương tử, giúp Giao Nhi kiểm tra một chút, cung khẩu khai nhiều ít. Độc nương tử ngón tay phát run, kiểm tra rồi hai lần, mới xác định xuống dưới, sáu chỉ, khai sáu chỉ. Nhanh, liền nhanh, Giao Nhi kiên trì trụ. Trên giường, một vân dao trong miệng cắn khăn bải, cả người ánh mắt tán loạn, chỉ máy móc tính theo hứa yên hàn nói dùng gắng sức, chính là nàng sức lực đã cơ hồ đã không có. Ngày thường trắng non phấn nộn ngón tay lúc này một mảnh máu chảy đầm địa. Dưới thân khăn trải giường đã bị moi phá, bị vết máu cùng mồ hôi thâm thấu. Đông nhiên, độc nương tử kinh hô một tiếng, giao nhi, hài tử, hài tử, ta nhìn đến hài tử. một vân dao đau hô một tiếng, liều mạng cuối cùng tinh thần đột nhiên dùng một chút lực, cảm giác có thứ gì thoát ly thân thể của mình, rồi sau đó mắt nhắm lại, đột nhiên hôn mê qua đi. Hứa yên hàn thoát lực giống nhau ngồi quỳ ở mép giường, độc nương tử. Hài tử, hài tử thế nào? Độc nương tử thần sắc ngưng trọng, này mấy tháng, một vân giao vẫn luôn không có được đến tính dưỡng, hài tử thân thể vốn dĩ liền ngược, hơn nữa sinh non, sinh ra tới giống như là mèo con giống nhau lớn nhỏ. Nàng nhanh chóng cắt đoạn cung rốn, rửa sạch sạch sẽ hài tử miệng ngũi, đối với hài tử chân nhỏ hơi hơi dùng sức đi niết, khóc ca, mau khóc ca. Người mẫu thân vì sinh hạ ngươi ăn như vậy đại đau khổ, ngươi đáp ứng rồi nàng muốn ngoan ngoãn. Khóc ca, mau khóc ca. Hòa! Wow. Mỏng manh tiếng khóc truyền đến, độc nương tử kéo gầy yếu hải tử, đống nhiên hỉ cực mà khóc, nước mắt bám một tiếng rơi xuống xuống dưới. Nàng lấy lại bình tĩnh, nương nước gấm cùng sạch sẽ khăn vải đem hải tử rửa sạch sạch sẽ, rồi sau đó bao vây hảo cẩn thận ôm vào trong ngực. hứa yên hàn một bên lạc nước mắt, một bên cười ra tiếng tới, thật tốt quá, thật tốt quá! Bên cạnh doanh trướng, tiêu dực đem kim châm nhổ xuống tới, nữ mày nhìn Việt Vương! Cổ trùng ra tới lúc sau, trên người hắn miệng vết thương liền không hề lưu máu đen, hiện tại nổ ngân châm, hắn hẳn là thực mau là có thể đủ tỉnh lại. Đợi 15 phút, Việt vương cả người run lên, rốt cuộc mở mắt, giao nhi. Giao nhi đâu hắn phía trước vẫn luôn hôn mê giả, nhưng có đôi khi, suy nghĩ lại là thanh tỉnh, hắn mơ hồ cảm giác được một vân giao đã đến. Việt vương phi sinh non, ở bên cạnh trong doanh trướng. Việt vương giấy rủa đứng dậy. Liền dày đều không có tới kịp xuyên, thất tha thất thể lao ra doanh trướng. vu Hằng cùng vu Nghị nhìn đến hắn xuất hiện, vội vàng đón đi lên, vẻ mặt mang theo kích động chi sắc, vương gia Vương Phi, tình huống như thế nào? Vương Phi sinh non, hiện giờ, tình huống không rõ. Việt Vương mặt không có chút máu, đẩy ra hai người đi nhanh hướng về trong doanh trướng xông đi vào, nhìn đến doanh trướng trong vòng tình hình, hắn rốt cuộc nhịn không được, lảo đảo hai bước. Bùm một tiếng té ngã trên mặt đất độc nương tử đem hải tử đưa đến hứa yên hàn trong lòng ngực tiến lên muốn giúp một vân dao bắt mạch bỗng nhiên bên cạnh bóng người chợt lóe nàng bị đột nhiên đẩy đến một bên việt vương việt vương quỳ gối mép giường sắc mặt trắng bệnh thân thể hơi hơi rút rẩy cả người phảng phất lâm vào điên cuồng bên trong hán vươn tay muốn đi nắm lấy một vân dao ngón tay lại ở đụng chạm đến nàng đầu ngón tay huyết sắc thời điểm đột nhiên thu hồi ngón tay Cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Độc nương tử nhịu nhữ mày, Đang muốn muốn nói gì, Lại thấy Hứa yên hàn lắc lắc đầu. Giao nhi Việt vương thanh em khàn khàn, Thử sau một lúc lâu lúc sau, Rốt cuộc lấy hết can đảm nắm lấy nàng ống tay háo, Rồi sau đó gắt gao nắm chặt, Như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Giao nhi, ngươi nhìn xem ta, Ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Lúc này Việt vương trận tròn mắt, nước mắt theo gò má không ngừng mà xuống phía dưới rớt, từng viên tạp rừng ở một vân dao đặt ở một bên mu bàn tay thượng. Việt vương chú ý tới, vội vàng giơ tay động tác lược hiện vụng về giúp nàng trà lau. Giao nhi, ngươi nhất ái sạch sẽ, ta giúp ngươi lau khô. Một vân dao ngón tay lạnh lẽo, Việt vương nâng cẩn thận che nhập chính mình trong lòng ngực Giao nhi, giao nhi, nhìn đã nói năng lộn xộn Việt vương, độc nương tử trong lòng hả giận. trong miệng lại là không buông tha người ninh quân việt ngươi thiếu vân giao cả đời đều còn không rõ nếu là làm nàng biết người này sau này có một chút ít thực xin lỗi vân giao địa phương cho dù là bị giết đầu nàng cũng nhất định trước đem người lộng chết việt vương phảng phất không có nghe được độc nương tử nói cảm giác được một vân giao tay như thế nào che đều che không nhiệt lúc sau trong lòng tuyệt vọng càng thêm dày đặc hắn vươn tay nhẹ nhàng mà xoa một vân giao khuôn mặt giao nhi đường sợ Ta tới bồi ngươi, hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến mép giường đặt dùng để cắt đoạn hài tử cuông rôn kéo, giơ tay lấy lại đây phản nắm trong tay, đối với chính mình ngực liền đã đâm tới. Độc nương tử kinh hãi, may mắn lúc này Việt vương thân thể suy yếu, động tác cũng không tính nhiều khối, làm nàng có thể kịp thời tiến lên đem người ngăn lại. Ngươi điên rồi, vân giao thật vất vả đem ngươi cứu trở về tới, còn không có hưởng thụ đến ngươi cho nàng làm châu làm ngựa đâu, ngươi liền muốn chết. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Việt Vương nước mắt, một đôi lô chống đôi mắt giống như một ngụm không hề sinh cơ giếng cạn, Vung ra, giao nhi một người nên sợ hãi. Độc Nương Tử dùng sức đem kéo đoạt được tới, thấy hắn chết không buông tay, trực tiếp hai căn kim châm chát đi xuống, Vân Dao còn chưa có chết, ngươi nhưng đừng chú nàng, tránh ra, ta muốn giúp nàng bắt mạch. Chương 738 Mẫu Tử Bình An. Việt Vương thân thể cứng đờ. một hồi lâu mới phản ứng lại đây độc nương tử ý tứ, giao nhi, giao nhi nàng, còn chưa có chết đâu, nếu là ngươi lại chống đỡ ta, kia đã có thể thật nói không chừng nhìn đến hắn như vậy thương tâm muốn chết, độc nương tử tuy rằng như cũ đang giận lẫy nhưng ngự khi đã không còn nữa phía trước như vậy ác liệt, Việt vương điện hạ lúc này tỉnh liền chạy nhanh đi xem ngươi nhi tử, vân giao đáp thượng hơn phân nửa cái mạng sinh hạ tới đâu. Việt vương tránh ra vị trí, lại là không có đi xem mới sinh ra hải tử mà là chuyên chú nhìn trên giường một vân dao mới vừa rồi hắn tiến doanh trướng nhìn đến đó là một vân dao hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, không hề tiếng động bộ dáng thần sắc hoảng hốt dưới thế nhưng cho rằng nàng vĩnh viễn rời đi chính mình lúc này nghe được độc nương tử nói chấn định xuống dưới mới phát giác nàng ngực còn có hơi hơi phập phồng độc nương tử giúp một vân dao khám xong mạch giữa mày nhăn thực khẩn cẩm lan cẩm xảo giúp vân giao đổi mới quần áo đệm chăn sau đó chuẩn bị chút nước ấm chậm rãi cho nàng uống xong đi ta hiện tại đi xuống ngao dược tuy rằng nhịn qua tới nhưng là thân thể đáy thương lợi hại muốn hoàn toàn điều chỉnh lại đây chỉ sợ yêu cầu không ngắn thời gian Độc nương tử tránh ra vị trí việt vương liền tiến lên tiếp tục ngồi ở một vân giao mép giường đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng vừa yên hàn thở dài một tiếng nhìn hắn dáng vẻ này không khỏi ra tiếng khuyết quân việt ngươi cũng vừa mới vừa tỉnh lại thân thể suy yếu khẩn trước đi xuống thu thập một chút ăn một chút gì việt vương ngẩng đầu thần xác tiêu tụy thanh âm khàn khàn mẫu thân ta muốn nhìn vân giao nhìn không thấy nàng trong lòng ta liền kinh hoàng lợi hại ngươi cũng hảo vậy làm người đưa chút ăn lại đây mặt khác hải tử quá nhỏ yêu cầu uống mãi giao nhi hiện tại trạng huống tạm thời bất chấp hài tử quân doanh bên trong lại tìm không thấy bà vú Muốn trước làm người chuẩn bị chút sữa dê tới, nấu khai lúc sau, cấp hải tử vi một ít. Hảo Việt Vương tầm mắt rốt cuộc rừng ở hứa yên hàn trong lòng ngực hải tử trên người, rơi xuống đi lên liền rốt cuộc rời không ra, hải tử. Hứa yên hàng tiến lên, động tác mềm nhẹ đem hải tử phóng tới Việt Vương trong lòng ngực, ôm một cái hắn đi, đây là ngươi cùng vân giao nhi tử. Việt Vương ánh mắt du lên, trái tim phanh phanh phanh, phanh kịch liệt nhảy lên, trong lòng ngực tiểu sinh mệnh mềm mại mà yếu ớt. đặt ở hắn khuỵu tay thượng quả thực nhẹ nếu không có gì làm hắn liền hô hấp đều không tự chủ được phóng nhẹ rất nhiều đây là huyết mạch tương liên cảm giác sao nhi tử vừa yên hàn đi ra ngoài phân phó vô nghị chuẩn bị đồ vật chờ nàng lại lần nữa đi vào tới thời điểm liền nhìn đến việt vương ngồi ở dưới giường thân thể ghé vào mép giường một tay đáp ở một vân dao trên người một tay che chở hải tử một nhà ba người đều đã ngủ nàng thở dài một tiếng không có quái rầy. bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lui ra tới một vân dao một giấc này ngủ thật sự trầm, chung quanh ấm áp mà thoải mái làm nàng đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại liền ở nàng tính toán tiếp tục ngủ thời điểm bỗng nhiên nghe được một đạo mỏng manh tiếng khóc kia tiếng khóc non nớt mà bất lực gắt gao mà nắm nàng tâm làm nàng tức khắc buồn ngủ toàn vô rẽ rủa mở to mắt chung quanh quang mang chói mắt nàng chấp rất nhiều thứ mắt mới dần dần thích ứng ánh sáng còn chưa chờ nàng thấy rõ chung quanh bộ dáng Liền cảm giác tay bị gắt gao nắm lấy, Giao Nhi, Giao Nhi ngươi tỉnh. Việt Vương trong mắt mang theo nồng đầm vui sướng, kích động nói. Hứa Yên Hàn cùng độc nương tử cũng vội vàng vây đi lên. Giao Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Một vân giao phục hồi tinh thần lại, mẫu thân. Quân viện Linh Nhi, ai, chúng ta đều ở đâu? Hôn mê trước ký ức nhảy vào trong óc nàng nhớ tới trong lúc ngủ mơ nghe được tiếng khóc, không khỏi chuyển động tầm mắt đi tìm. Hải Tử, Hải Tử không có việc gì, hứa yên Hàn từ cẩm lan trong tay tiếp nhận Hải Tử, nhẹ nhàng mà phóng tới một vân dao bên cạnh, vừa mới ôm vui mãi, tuy rằng có chút xinh non, nhưng Hải Tử kiên cường khẩn, lại có độc nương tử từ bên chăm sóc, điều dưỡng, đã không có gì sự, trong đã lót Hải Tử cả người lộ ra một cổ hồng nhạt, nhìn qua mềm mại như là cái cục bún nếp, hắn tay nhỏ đặt ở gương mặt biên, thường thường động nhất động cái miệng nhỏ, bộ dáng phá lệ chọc người chịu mến. Một vân dao vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn gương mặt, bảo bảo, ta là người mẫu thân. Hai tử tựa hồ cảm nhận được một vân dao tồn tại, thế nhưng trực tiếp mở mắt, màu đen đôi mắt trong vắt giống như mưa to tẩy quá bầu trời xanh, thanh thấu không thấy chút nào bụi bặm. hắn giật giật cái miệng nhỏ, cánh hoa giống nhau tay nhỏ nhẹ nhàng mà cầm một vân dao ngón tay. Một vân dao hốc mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ được nảy lên tới. Việt vương đem hải tử bế lên tới. Phong tôi hứa yên hàn trong lòng ngực, giao nhi, ngươi hiện tại không thể rơi lệ, cẩn thận về sau đôi mắt đau. Mục vân giao thu hồi tay, nhìn đến Việt vương quan tâm thần sắc, bên môi chậm rãi lộ ra một tia ý cười, tứ ra, ngươi không có việc gì. Việt vương nhẹ nhàng mà vỗ về mục vân giao sợi tóc, trong lòng tựa như lao cát, giao nhi, ta không có việc gì. Hắn trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng hết hầu lại phảng phất bị bông tắc trụ, một chữ đều nói không nên lời. Vậy là tốt rồi. Mục vân giao nhìn nhìn hài tử, lại nhìn nhìn Việt vương, trong lòng rốt cuộc kiên định xuống dưới, trời cao trung quy là đãi nàng không tệ, làm nàng bình an vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tâm thần thả lỏng lại, mục vân giao không bao lâu liền đã ngủ, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong doanh trướng đã bậc lửa ánh nến. Giao nhi, ngươi tỉnh. Việt vương như cũ ngồi ở nàng mép giường, ở nàng mở to mắt trước tiên liền phát giác. phản phất vẫn luôn đều không có rời đi quá. Thứ ra, ngươi không có đi nghỉ ngơi sao. Thân thể của nàng như cũ thực suy yếu, nhưng tinh thần thượng đã hảo rất nhiều, chúng ta bảo bảo đâu. Bảo bảo làm mẫu thân mang đi, nàng sợ buổi tối hải tử ấm ý, làm ngươi ngủ không tốt. Ánh nến yên tinh tiêu đốt, ngẫu nhiên tuôn ra một đóa hoa đèn, làm quang ảnh hơi hơi đong đưa. Mục vân dao nâng lên tay, nhẹ nhàng mà vớt ve thượng Việt vương khuôn mặt, ngươi gầy rất nhiều, vành mắt vành hắc." Dâu cũng không có rửa sạch sạch sẽ, một chút đều không tuấn mỹ. Việt Vương nhẹ nhàng hợp lại trụ tay nàng, động tác gian cũng không dám dùng sức. Đã năm ngày qua đi, nàng đầu ngón tay chỗ bị đâm bị thương dấu vết sớm đã khép lại hảo, nhưng mỗi lần đụng tới tay nàng, đều sẽ làm hắn nhớ tới phía trước máu tươi đầm địa bộ dáng. Không sợ, chỉ cần giao nhi không chê, ta biến thành bộ dáng gì đều không sợ. Một vân dao không khỏi mỉm cười, kia nếu là ta ghét bỏ ngươi đâu? kia cũng không sợ, dù sao mặc kệ ngươi như thế nào ghét bỏ, ta đều sẽ kiên quyết an vạ bên cạnh ngươi, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không rời đi. Vậy ngươi không phải chơi xấu sao? Đúng vậy, chính là không có biện pháp, ai làm ta chính là không rời đi ngươi đâu, đời này, kiếp sau, ta đều gắt gao mà an vạ bên cạnh ngươi, nói cái gì cũng không rời đi. Mục vân dao vương tay, nhẹ nhàng mà đặt ở hắn lòng bàn tay, khúc khởi ngón tay nguéo một cái, hảo. Chúng ta đây nhưng nói tốt, ngươi không được đổi ý. Việt Vương nhẹ nhàng mà hôn môi nàng ngu bàn tay, ân, vĩnh không hối hận. Giao Nhi không chế hắn, hắn liền ở một bên làm bạn, đau sủng nàng, Giao Nhi ghét bỏ hắn, hắn liền tránh ở nàng nhìn không thấy địa phương, âm thầm bảo hộ, vì nàng làm châu làm ngựa. Đương nhiên, hắn sẽ cuối cùng cả đời sức lực, không cho Giao Nhi đối hắn sinh ra bất luận cái gì ghét bỏ. mươi 739 đông lạnh ngu đi. một vân dao tĩnh dưỡng mấy ngày có hứa yên hàng thời khắc nhìn chằm chằm hơn nữa độc nương tử một ngày tam đốn dược thiện điều dưỡng thân thể nhanh chóng khôi phục lên độc nương tử cao mày cấp một vân dao bắt mạch sau một lúc lâu lúc sau cao thâm khó đoán sờ sờ cảm chẳng lẽ là y y thuật của ta lại tinh tiến như thế nào cảm giác ngươi tốt như vậy mau một vân dao ngồi dậy tới vỗ vỗ ngủ ở nàng trong lòng ngực hải tử nhẹ nhàng mà cười một tiếng ta cũng không biết sao lại thế này Trước kia bị thương tốt cũng phá lệ mau một ít, thậm chí đều không thế nào dễ dàng lưu lại vết sẹo. Độc nương tử tán thưởng, quả thật là ngốc người có ngốc phúc, liền ông trời đều thiên vị ngươi. Như vậy càng tốt, rốt cuộc không cần lo lắng ngươi có hảo cái tốt xấu, trở về không có biện pháp hướng trưởng công chúa công đạo. Doanh chướng rèm cửa bị xúc lên, Việt vương bước đi tiến vào, giao nhi, hôm nay cảm giác như thế nào. Độc nương tử đứng dậy, bước đi đi ra ngoài. này hai ngày một vân giao co tinh thần bọn họ hai người liền liên tiếp nị oai hận không thể thời thời khắc khắc dính ở bên nhau kia bộ dáng làm người nhìn lê răng độc nương tử vừa mới đi ra liền nhìn đến tiêu dực đứng ở bên ngoài trong tay phủng một cái tuyết miết hoa hoa bộ dáng xấu thực tiểu sư tỷ ngươi thích sao độc nương tử sửng sốt nhìn đến hắn động đỏ bừng ngón tay cùng trên mặt ngây ngốc tươi cười một cái tắt trực tiếp chụp đến hắn trán thượng Lúc trước liền nói không cho ngươi tới Việt Tây, ngươi lại cứ muốn đi theo, hiện tại hảo, tới một chuyến đầu vóc đều đông lạnh hỏng rồi đi. Nay đại trời lạnh, không ở doanh trướng đợi sưởi ấm buồn, ở bên ngoài ngươi ngốc phủng cái tuyết ngật đáp làm cái gì. Tiêu dực bị chụp cũng không giận, như cũ ý cười tràn đầy nhìn độc nương tử, tiểu sư tỷ, ta xem ngươi ngoài miệng ghét bỏ Việt vương cùng Việt vương phi, trên thực tế đối bọn họ hai người quan hệ thân mật hâm mộ khẩn, ta không thích ngươi hâm mộ người khác. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Độc nương tử đột nhiên chừng qua đi, lấy ra kim châm ở trước mặt hắn quơ quơ, ở nói bậy bá đạo, trực tiếp chát ách ngươi. Tiêu dực chút nào không sợ, ta cố ý tìm vu hằng cùng Vu nghị hỏi thăm, Việt vương sẽ điêu khắc băng đăng, ta sẽ không, bất quá đang ở trầm giải học, hiện tại chỉ có thể trước đoàn một cái người tuyết cho ngươi chơi. Tiểu sư tỷ, ta còn không có nói xong đâu, ngươi đi như thế nào? tiểu sư tỷ ngươi từ từ ta ta chạy nhanh người tuyết đầu đều phải điên rớt ngươi là ngốc sao sẽ không dùng tay vị điểm dứt khoát đem đầu của ngươi cũng điên rớt hảo khó mà làm được như vậy ta buổi tối đi xem tiểu sư tỷ dọa đến ngươi làm sao bây giờ một bên đi tiểu sư tỷ tiểu sư tỷ ngươi từ từ ta trừ bỏ người tuyết ngươi còn thích cái gì ta tặng cho ngươi à bên ngoài cái cỏ ầm ĩ thanh âm biến mất Trong doanh trướng mục Vân Giao hơi hơi cong cong đôi mắt, độc nương tử cùng nàng tiểu sư đệ, xem ra cũng tu thành chính quả. ân Việt Vương gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, liền nhìn đến một bên hải tử tỉnh, mới vừa mở to mắt, liền bắt đầu nắm tiểu nắm tay nhẹ giọng khóc thút thít. mục Vân Giao vội vàng dối tay đem hải tử ôm vào trong ngực, cởi bỏ và tao cấp hải tử bí mãi, chờ hải tử bình tĩnh trở lại, lúc này mới chú ý tới Việt Vương tầm mắt, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Có chút quấn bách rối tay lôi kéo xiêm y đi hè. tứ ra không đi xử lý quân vụ sao. Việt vương rối tay giúp một vân dao kéo hài tử, phòng ngừa nàng cánh tay quá mệt mỏi, nhị tiêm lại là hồng đến lấy máu, đã công đạo hảo vu hàng cùng vu nghị, bọn họ có thể ứng đối. Còn nữa nói, Hách Liên chưa bị vu nghị tù binh, hiện giờ còn bị đóng lại, bắc cương bên kia tạm thời không dám vọng động. Hứa kỳ đâu, cũng bị tạm thời giam giữ. Tứ gia có thể tưởng tượng hảo muốn xử trí như thế nào nàng. Chờ đến Bắc Cương sự tình bình ổn, đem nàng giam về kinh đô, lấy mưu hại đường triều thân vương danh nghĩa, xử tử. Hắn sẽ không vận dụng tư hình trực tiếp giết nàng, tuy rằng hoàng cô cô sẽ không để ý, nhưng lan truyền đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít bất lợi với vân giao lời đồn đai tới, rốt cuộc hứa kỳ phụ thân là trưởng công chúa nghĩa tử, có chút người căn bản sẽ không hỏi đến hứa kỳ bị giết chết nguyên nhân. chỉ biết cảm thấy này phân thân cận quan hệ ở thế nhưng còn trực tiếp giết chết hứa kỳ đó chính là không lưu tình quá mức lánh khóc vô tình cho nên biện pháp tốt nhất chính là y theo đại lịch triều luật pháp dù sao mưu hại đường triều thần vương cũng là tử tội một cái liền này người nhà đều phải chịu liên lụy vừa lúc danh chính ngôn thuận hết giận mục vân giao gật gật đầu cũng hảo như vậy cũng tỉnh bà ngoại khó xử nhưng thẩm vấn rõ ràng là ai ở sau lương sai xử nàng chân chính phía sau màn sai xử người nàng cũng không rõ ràng, bất quá âm thầm liên lạc nàng là Bắc Cương người, vu hằng cùng vu nghị làm người điều tra, cuối cùng chứng cứ cũng đều chỉ hướng Bắc Cương. Một Vân giao lãnh đạm cười một tiếng, nếu đã biết là Bắc Cương bị sau lưng dở cho quỷ, đó chính là bất việc, trực tiếp cùng nhau thu thập. Ân, Bắc Cương bên kia biết được ta đã thanh tỉnh, toàn bộ rối loạn một tấc vông, hơn nữa Hách Liên chữ bị bắt, sáu lượng phản loạn. Bắc Cưng cũng là loạn trong giặc ngoài không ngừng. Một vân dao nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực hải tử, nhìn hắn gầy yếu khuôn mặt nhỏ, trong mắt lạnh leo tràn ngập, gần lại như thế này như thế nào đủ, lúc này đây là chúng ta mạng lớn, tiếp theo đâu? Chúng ta còn có thể như vậy gặp may mắn sao? Chỉ có đưa bọn họ hoàn toàn đánh đau, đánh sợ, bọn họ mới mặc kệ lại dễ dàng đậu thủ. Việt Vương gật gật đầu, giao nhi yên tâm, này phân thủ, ta nhất định sẽ thân thủ báo. Bắc cương vương nhận được Việt vương đưa tới chiến thư, trực tiếp quăng ngã trung trà. Tam đệ, ngươi không phải nói nhiều nhất một tháng, Việt vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Chính là ngươi nhìn xem, hắn không chỉ có không có việc gì, còn đối chúng ta hạ chiến thư. Hách liên đàm sắc mặt khó coi, Việt vương phi, khẳng định là nàng giúp Việt vương giải trừ cổ độc. Hắn không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng còn có người biết như thế nào giải cổ. Nhị đệ bị bọn họ bắt lấy. Hiện tại sinh tử không rõ, Việt vương một lần nữa chỉnh đốn Việt Tây đại quân, đem chúng ta nhãn tuyến cũng đều rửa sạch sạch sẽ, hiện tại chúng ta có thể dựa vào, chỉ sợ cũng chỉ có triều đình. Hách liên đàm cau mày tâm, Việt vương phi một vân giao, một cái nho nhỏ nữ tử, thế nhưng có thể khống chế Bắc Cương thương lộ, nàng nói muốn chém đoạn, sở hữu thương lộ thế nhưng dễ như trở bàn tay cắt đứt, nếu không phải không có lương thực cùng mùi ăn. Chúng ta hiện tại hoàn toàn có năng lực cùng Việt Tây một trận chiến. Bắc cương vương sắc mặt tâm trầm, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản ổn định vững chắc thương lộ, thế nhưng nói đoạn liền chặt đức. Vương huynh, triều đình bên kia đã chuẩn bị đối Việt vương động thủ đi. ân ta đã truyền tin, hoàng đế chính miệng hứa hẹn, chỉ cần chúng ta trợ giúp đại lịch triều triều đình đại quân đánh bại Việt vương, liền sẽ cho chúng ta một bộ phận lương thảo. Vương huynh cảm thấy triều đình hứa hẹn có thể tin. ta tự nhiên sẽ không toàn tin, cũng không nghĩ làm chúng ta Bắc Cương Nhi Lang đi lên chịu chết. Nhưng hiện tại lương thảo đã không đủ, rất nhiều bá tánh đều bắt đầu ăn cỏ, như vậy đi xuống dân oán sôi trào. Chúng ta Bắc Cương Vương Đình nói không chừng liền phải dân tâm mất hết. Đến lúc đó, chẳng phải là cấp hách liên giật chi làm áo cưới. Hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu tình thế không ổn trực tiếp lui lại, chúng ta Bắc Cương đều là kỵ binh, xa so Đại Lịch triều quân đội linh hoạt. Vương huynh suy nghĩ chính là, chương 740 đại chiến, vận số đem tẫn. Hơn nửa tháng thời gian, một vân giao thân thể khôi phục bảy tám thành, hiện tại đã có thể ở trong doanh trướng qua lại đi lại. Này hai ngày, bên ngoài điều binh khiển tướng thanh âm càng ngày càng dày đặc, thường thường liền có thể nghe được từng trận võ ngựa tiếng gầm rú. Phía trước, Việt Vương còn thường thường canh giữ ở bên người nàng, này hai ngày vội lên, mỗi ngày đều phải đến sau nửa đêm mới có thể trở về. Độc nương tử đi vào tới, ở chậu than biên đem trên người Hàn Ý xua Tan, lúc này mới tiến lên từ một vân dao trong lòng ngực tiếp nhận hải tử, thuần thục loạn choạng nhẹ hống. Một vân dao ngồi vào một bên, cho nàng đổ chén cha nhỏ, ngươi là càng ngày càng hấp tấp, bên ngoài tình huống như thế nào. Độc nương tử ánh mắt tỏa sáng, đừng nói, Việt vương điều binh khiển tướng thật đúng là có một tay, này hai ngày, bác cương bên kia ăn không nhỏ mệt. Mỗi ngày đều có một số lớn người bị trảo tiến tù binh, doanh nhìn thực sự hả giận, khó trách bên ngoài mỗi ngày lộn xộn. Ta xem không dùng được bao lâu thời gian, Bắc Cương Vương liền phải hướng triều đình bên kia yếu thế, chờ cho đến lúc này, chúng ta liền có thể cùng triều đình nội ứng ngoại hợp, giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Bắc Cương Vương đã thiếu kiên nhẫn, bọn họ không nghĩ tới Việt Vương tỉnh táo lại việc đầu tiên, chính là triệu tập đại quân đối bọn họ tiến hành điên cuồng trả thù. hắn thậm chí liền triều đình bên kia động tĩnh cũng không để ý một lòng chỉ nhìn bọn hắn chầm chầm động thủ trong khoảng thời gian ngắn khiến cho bắc cương đại quân tổn thất thảm trọng hách liên đàm thần sắc nôn nóng vương huynh triều đình bên kia có đáp lời sao bắc cương vương cắn răng trong mắt tràn đầy phẫn hận đại lịch triều triều đình bên kia xem chúng ta bị việt vương áp chế thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu chúng ta cho bọn hắn tiến hiến binh khí chiến mã các năm vạn năm vạn Này quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Nhưng chúng ta hiện tại có biện pháp nào? Nếu không dựa theo triều đình bên kia yêu cầu tặng đồ, bọn họ liền sẽ không cùng chúng ta liên hợp, xem Việt Vương hiện tại cái này điên cuồng bộ dáng, chỉ sợ sẽ vẫn luôn chết cắn chúng ta không bỏ. Hắn hiện tại là tiến thoái lương nan, chống đỡ đến bây giờ, liền tính là triệt binh, lương thảo cũng không đủ để làm đại quân tiêu hao. Chính là, những cái đó chiến mã đều là chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, như vậy đưa ra đi, quá mức đáng tiếc. Tình thế so người cường, hiện tại chúng ta hạ xuống hạ phòng, liền phải chịu người bóc lột, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Bắc Cương Vương lấy binh khí, chiến mã các năm vạn đưa cho triều đình đại quân. Triều đình đại quân tiếp thu lúc sau, đưa tới nghị hòa thư, hơn nữa âm thầm lịch tin, đáp ứng cùng Bắc Cương Liên Hợp, cộng đồng đối phó Việt Tây đại quân. Hai tháng mạc, một hồi đại tuyết lại lần nữa đã đến. Bắc Cương trong quân lương Thảo chỉ có thể lại chống đỡ nửa tháng, Bắc Cương Vương đáp ứng đại lịch triều triều đình yêu cầu, lấy Bắc Cương quân đội làm mồi dụ dẫn Việt Tây đại quân thượng cầu, chờ bọn họ tiến vào Bắc Khê chân núi, lại cùng triều đình đại quân liên hợp, y đồ nhất cử tiêu diệt Việt Tây đại quân. Việt Vương nhìn trong tay bản đồ, trong mắt quang mang lánh lệ tới rồi cực điểm, triều đình bên kia đã liên lạc Hảo. Vũ Nghị hồi bẩm là, Vương gia, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Hảo. Là thời điểm hoàn toàn giải quyết Bắc Cương, mặt khác, làm vu hàng mang binh, thừa dịp Bắc Cương binh tướng lực tập trung ở biên cảnh là lúc, phối hợp sáu lượng, cướp lấy Bắc Cương vương thành. Là, Việt Vương thần sắc lanh túc, nhìn trên bản đồ đánh dấu Bắc Cương hai chữ, trong ánh mắt phong vân biến hóa, lúc này đây, hắn không chỉ có muốn đem Bắc Cương đánh ngã, còn phải cho bọn họ hoàn toàn đổi một mảnh thiên. 3 tháng sơ tam, Bắc Cương cùng triều đình lại một lần thương nghị lúc sau. Bắc Cương thiết kỵ ở Việt Tây đại quân tiếp theo khiêu khích thời điểm, phái đại quân toàn lực đòn đánh, lúc sau, triều đình phối hợp, đánh Việt Tây đại quân tan tác, Việt Tây tạm thời thu liễm binh lực. Bắc Cương vương đối đại lịch triều triều đình dần dần yên lòng. 3 tháng sơ 10, mắt thấy lương thảo khô kiệt, Bắc Cương tử chiến đến cùng, khiêu khích Việt Tây đại quân lúc sau, giả vờ không địch lại, dẫn Việt Tây đại quân tiến vào Bắc Khê chân núi, triều đình sớm đã mai phục tốt hẻm núi vùng. Liên ở việt tây đại quân tiến vào hẻm núi lúc sau chung quanh bỗng nhiên tiếng kêu rung trời trước tiên mai phục tốt triều đình đại quân ầm ầm tới trong tay vũ tiến động tác nhất trí nhắm chuẩn trong hạp cốc vị trí bắc cương vương ngồi trên lưng ngựa bên người là triều đình phụ trách lánh binh vệ quốc hầu tri tử tề mẫn tề tướng quân chúng ta bắc cương nhiệm vụ đã hoàn thành ngươi cần phải nhớ kỹ chính mình hứa hẹn việt tây trong đại quân đoạt lại lương thảo có ta bắc cương tam thành tề mẫn gật gật đầu Nhìn về phía trong sơn cốc mặc dù là bị vây quanh, như cũ lù lù không loạn Việt Tây đại quân, trong mắt hiện lên tràn đầy tán thưởng chi xác hoàng thượng vẫn là hoàng tử thời điểm, đều nói hắn am hiểu dụng binh, ở binh pháp thượng cực kỳ có thiên phú, nhưng hiện tại nhìn xem Việt Tây huấn luyện có tố quân đội, mới thật là lệnh người yêu thích và ngưỡng mộ, có thể đến Việt vương khuyên tâm tương trợ, là hoàng thượng cùng triều đình phúc khí. Bắc cương vương yên tâm, ta đáp ứng sự tình, trước nay liền không có đổi ý quá. Một bên hách liên đàm hơi nhíu giữa mày, hắn vẫn luôn không phải thực tán đồng vương huynh cùng đại lịch triều triều đỉnh quân đội liên hợp sự tình. Rốt cuộc, đại lịch triều xem bọn họ Bắc cương không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng vương huynh lại cực kỳ tín nhiệm đồng ngao, cho dù là hắn không ở bên người, như cũ căn cứ hắn thư từ âm thầm mà bố trí đi xuống. May mắn, phía trước một trận chiến, triều đình đại quân thực tiễn lời hứa, cũng không có đổi ý, ý tứ. Hy vọng lúc này đây cũng có thể thuận lợi, mắt thấy ba tháng liền phải đầu xuân, chờ một chút Thảo Nguyên liền sẽ xanh tươi trở lại, chờ chặn được Việt Tây Lương Thảo, ước chừng có thể chống đỡ qua đi. Việt Vương ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt trong tay dây cường, ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi phía trên Tề Mẫn, dương giọng nói, Tề Tướng Quân, Hoàng Huynh hôm nay nhưng mạnh khỏe. Tề Mẫn xuống ngựa, đối với Việt Vương phương hướng hành lễ, hồi bẩm Việt Vương điện hạ, Hoàng Thượng hết thể mạnh khỏe. Chính là trong lòng nhớ mong Điện Hạ, hiện giờ thấy Điện Hạ bình yên vô sự, Hoàng thượng trong lòng tất nhiên cực kỳ cao hứng. Vậy đừng trí hoãn, đánh xong hôm nay trận này, bổn Vương còn phải về Kinh Đô làm Hoàng Huynh mời ta uống rượu đâu. Việt Vương nâng lên trong tay trường kiếm, rồi sau đó đối với hẻm núi phía trước còn chưa tới kịp toàn bộ lui lại Bắc Cương thiết kỵ vung lên. Sắc! Sắc! Tiếng kêu rung trời, Việt Tây Đại quân nghe được Việt Vương mệnh lệnh lúc sau. thế nhưng chút nào không bận tâm một bên vận sức chờ phát động triều đình đại quân đối với bắc cương quân đội xung phong liều chết qua đi bắc cương vương trong lòng kinh hãi tề tương quân ngươi còn không hạ lệnh bắn tên sao tề mẫn nhìn nhìn trong hạp khốc tình hình hơi hơi gật gật đầu lạnh giọng nói thật là lúc triều đình đại quân nghe lệnh bắc cương phạm ta biên cảnh ước hiếp ta đại lịch triều ba cánh giết không tha quân lệnh như núi từng đạo nhanh chóng truyền đi xuống Triều đình đại quân lập tức thay đổi cung tiễn phương hướng, đối với Bắc Cương, kỵ binh liền bàn tới. Bắc Cương vương thấy tình thế không ổn, vội vàng cưỡi ngựa liền phải lui về phía sau, đồng nhiên một đạo tiếng xé gió gào khét, vũ tiễn giống như lưu quang phịch một tiếng ở ngực hắn nổ tung. Hắn túi đầu, nhìn đến ngực chỗ cắm vũ tiễn, lúc này mới cảm giác được thấu xương đau đớn, tề mẫn, ngươi, ngươi nói không giữ lời. Bắc Cương vương, binh bất tiếm trá. Thế mẫn đối với phía sau thị vệ phất tay, bắt sống bắc cương vương hòa hách liên đàm. Hách liên đàm thấy tình thế không ổn, đã nhanh chóng lui về phía sau, chỉ là hắn không nghĩ tới, ở hắn triệt thoái phía sau con đường hai bên, đã mai phục hảo binh lực, liền chờ hắn triệt nhập vây quanh bên trong. mươi 741 người, nên sát. Trong doanh trướng, một vân dao nghe bên ngoài rung trời hét họ, ánh mắt xa xưa mà trầm tĩnh. Độc nương tử qua lại đi rồi hai bước. xem một vân giao vẫn luôn khí định thần nhàn bộ dáng không khỏi ngồi qua đi đem nàng trong lòng ngực hải tử đoạt lấy tới vân giao ngươi liền không lo lắng lo lắng cái gì một vân giao xem nàng động tác mềm nhẹ vỗ hải tử chính mình mừng rỡ nhẹ nhàng dựa vào một bên gối mềm mỉm cười nhìn độc nương tử độc nương tử hơi hơi đẹ thấp thanh âm ta không phải châm ngòi ly dán chính là trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu ngươi nghe qua liền quên ở sau đầu Ngàn vạn đừng thật sự. Hảo A, nói đến nghe một chút. Ngươi xem, Việt vương cùng triều đình thương nghị, âm thầm tính kế làm Bắc Cương vào tròng, hai bên liên hợp ở Bắc Khê chân núi ý đồ đại bại Bắc Cương, đúng không? Đúng vậy. Ngươi khẳng định cũng biết, Bắc Khê chân núi bên hẻm núi chính là phục kích tốt nhất địa phương. Hơn nữa hiện tại trạng hướng là triều đình đại quân đem Bắc Cương quân đội cùng Việt vương người cùng nhau vây quanh trong đó. Ngươi sẽ không sợ Hoàng thượng đối Việt vương có điều nghi kỵ. Thừa dịp cơ hội này, cùng nhau đem Việt Tây cũng thu thập. Một vân dao cười khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn nàng, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Trước nói lời nói dối tới nghe một chút. Hoàng thượng cùng Việt Vương huynh đệ tình thâm, hắn không phải cái loại này tùy ý nghi kỵ người, ta cùng Việt Vương đều tin tưởng Hoàng thượng là người. Độc nương tử hơi hơi mí môi, kia nói thật đâu. Việt Vương trước tiên có chuẩn bị, ông thầm lưu hảo đứng lui. Ta cũng đem ám ảnh vệ xếp vào tới rồi, tề mượn chờ tướng lanh bên cạnh. Nếu là có người hạ lệnh đối Việt vương bất lợi, ám ảnh vệ có cũng đủ năng lực đưa bọn họ ám sát. Đến lúc đó liền có thể trái lại khống chế triều đình đại quân, thu thập Bắc Cương lúc sau, mượn lực đánh vào kinh đô, đủ khả năng cướp lấy ngôi vị hoàng đế. A, độc nương tử ngẩn người, không nghĩ tới chính mình thế, nhưng có thể nghe được như vậy đại kế hoạch. Ngươi nha, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta cùng Việt Vương đích sắc tín nhiệm Hoàng thượng, biết hắn không phải cái loại này ủng cố huynh đệ thân tình người, đồng thời, ta lưu lại những cái đó thủ đoạn, đều chỉ là vì lưu một cái đường lui, cũng không phải thật sự muốn làm cái gì. Ta còn là có chút không rõ. Mục vân giao nghĩ nghĩ, Phật gia có vân, chỉ làm chuyện tốt, đừng hỏi tiền đồ, ta cùng Việt Vương hiện tại làm, chính là chỉ mình ứng tận trách nhiệm, đến nỗi Hoàng thượng có thể hay không trong lòng cảm kích, có thể hay không tâm sinh nghi kỵ. Đều sẽ không ảnh hưởng ta cùng Việt Vương quyết định, lại đơn giản một chút, lòng dạ bằng thẳng túi đầu và ngẩng đầu không thẹn thôi. Độc nương tử chớp chớp mắt, giơ tay ở một vân dao trên má nhéo nhéo, vân dao, như thế nào đột nhiên cảm giác càng ngày càng thích ngươi ngươi đầu Một vân dao đem tay nàng mở ra, ta cũng không dám đương, ngươi thích ta, vậy ngươi tiểu sư để làm sao bây giờ. Độc nương tử hư một tiếng, mới không cần phải xen vào hắn. Phải không? Ta như thế nào nghe nói, có người đề ra hai câu băng sơn tuyết liên, cái kia tiểu sư đệ liền độc thân một người cong giỏ thuốc leo núi đi. Độc nương tử ánh mắt vừa động, trên mặt một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, ai biết hắn làm cái gì. Một vân giao nhìn thần sắc của nàng, nói tiếp, hiện tại chính trực 3 tháng sơ, tuy rằng Việt Tây thời tiết ấm lại trưởng nhưng là này trên núi rất nhiều địa phương băng tuyết đều bưng lỏng, người bình thường căn bản không dám tùy ý vào núi. Không nói được một chân dâm không tốt, người này liền cũng chưa về lâu. Độc nương tử đột nhiên đứng dậy, đem hải tử cẩn thận đặt ở một vân dao trong lòng ngực. Giao nhi, ta nhớ tới một cái phương thuốc, hiện tại đi xuống giúp ngươi nhìn xem dược liệu có phải hay không đầy đủ hết. Ngươi trước chính mình chơi trong chốc lát đi. Nói xong, liền áo choàng đều không kịp hệ thượng, trực tiếp đi nhanh chạy ra doanh trướng. Cẩm lan cấp một vân dao bưng tới cháo tổ yến, mỉm cười đặt ở một bên. Độc nương tử rõ ràng đã đem tâm thả đi ra ngoài, nhưng lại cứ mạnh miệng không thừa nhận, vẫn là vương phi có biện pháp. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, nếu không có người đẩy một phen, nàng không nói được còn muốn tiêu ma rất nhiều thời gian, mới có dung khí hoàn toàn bán ra này một bước. Nàng lý giải cái loại cảm giác này, giống như là nàng phía trước hạ quyết tâm tiếp thu Việt vương, cũng là tích góp rất nhiều dũng khí, hiện tại nhìn đến đồng dạng do dự độc nương tử. liên nhịn không được hỗ trợ đẩy một phen, rốt cuộc thời gian quý giá, Hà tất ở không cần thiết sự tình thượng lãng phí phí thời gian. Cẩm Lan nao nao, ngay sau đó gật gật đầu. Mục Vân Giao mỉm cười xem qua đi, ta nói không chỉ là độc nương tử, còn có ngươi, này hai ngày cùng Vu Hàng giận dỗi. Cẩm Lan hơi hơi cắn cắn môi dưới, chủ tử, ngài, ngài đã biết. Nhìn ra được tới, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ Vu Hàng cùng Vu Nghị nhanh chóng quyết định. Nếu bọn họ tin lại vãn đưa mấy ngày, không nói được, ta cùng Việt Vương liền thật sự âm dương tương cách. Lời tuy nhiên là như thế này nói, chính là Vương Phi ăn như vậy nhiều khổ, nô tỳ nhìn thấy hắn liền trong lòng không thoải mái. ngươi đau lòng ta, vu Hằng tự nhiên cũng đau lòng hắn chủ tử, lập trường bất đồng cho nên cái nhìn bất đồng thôi, đừng quá tích cực, chờ bác cương chiến sự bình ổn, ta liền cho các ngươi chuẩn bị hôn lễ, tốt không? Vương Phi! Không nóng nảy! Lại ngao hắn trong chốc lát, đỡ phải hắn về sau làm việc không cần đấu bóc. Hảo, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, khi nào nói cho ta, ngươi của hồi môn, ta chính là đều chuẩn bị tốt. Nô tỳ đã tạ vương phi. Mục vân giao ngước mắt nhìn về phía doanh trướng cửa vị trí, bên ngoài hét hò càng thêm văng rội, tựa hồ giao chiến tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, mắt thấy liền phải trần ai lạc định. Bắc khê chân núi, hách liên đàm cả người tắm máu. hắn bên người hộ vệ đã tử thương hơn phân nửa việt vương trong tay cầm trường kiếm áo giáp thượng máu tươi không ngừng nhỏ dọn đem hắn phụ trợ giống như một tôn sát thần hách liên đàm trong lòng run lên hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy lanh tình lanh tính người hắn phảng phất đem mạng người xem tựa như con kiến giống nhau vô luận nghiền chết nhiều ít đều chút nào không bỏ trong lòng việt vương ngươi phóng ta một con ngựa ngày sau ta tất có hậu báo việt vương trong tay trường kiếm vãn một đóa kiếm hoa rồi sau đó trở tay sau thứ trực tiếp đem phía sau sông lên đánh lén hắn bắc cương hộ vệ đánh chết bắc cương vương tuy rằng hùng mới nhưng là nghe lời nói của một phía hách liên chữ hưu dung bồm mưu bất kham trọng dụng toàn bộ bắc cương cũng chính là ngươi còn có xem như có đầu óc cũng chỉ có ngươi có khả năng nhất là sai sự hứa kỳ phía sau màn hung phạm hách liên đàm đồng tử đột nhiên co rụt lại ngươi hắn đoán được việt vương đột nhiên meo lại đôi mắt mãnh liệt sát ý tràn ngập tới khai Thanh âm so với phía trước lạnh hơn vài phần, quả thật là ngươi. Việt vương, ta chỉ là tưởng bán ngươi cái hảo, ta đều chuẩn bị tốt giải trừ cổ trùng biện pháp, chỉ còn chờ cuối cùng một ngày liền cho ngươi đưa qua đi, vẫn chưa nghĩ tới thật sự muốn tránh mạng của ngươi hách liên đàm vắt hết bóc, muốn nói ra làm Việt vương tin phục nói, chỉ là còn chưa có nói xong, liền cảm giác huyết hầu đột nhiên trật lạnh, ngay sau đó máu tươi hùng ngục cùng ngục trào ra tới, làm hắn chừng lớn đôi mắt rốt cuộc vô pháp ra tiếng. Việt vương trong tay trường kiếm rơi xuống, ngươi, nên sát. Bắc cương binh tướng bị dọa phá gan, khoảng cách Việt vương xa xa mà, chút nào không dám lại hướng về phía trước hướng. Hán chung quanh nằm đầy bắc cương binh tướng thi thể, máu chạy thành sông, làm người xem một cái liền kinh hồn thắng đảm. Vu Hằng cùng Vu Nghị rốt cuộc đuổi theo, vương ra. Thanh trước bắc cương đại quân, đầu hàng giả giam, ngoan cô chống lại giả ngay tại chỗ giết chết. Là... mươi 742 tâm lý chênh lệch không cần quá lớn. Đây là một hồi đại thắng. Bắc Cương tổng cộng 10 vạn binh mã, trừ bỏ bị giết chết hai vạn hơn người, mặt khác chỉ có số ít tán loạn, còn thừa đều bị phu. Tề mẫn từ đường dốc thượng lao xuống tới, đối với Việt Vương cung kính hành lễ, hạ quan tham kiến Vương Gia, Vương Gia vì vạch Trần Bắc Cương giá tâm nhẫn nhục phụ trọng, hôm nay rốt cuộc đại bại Bắc Cương, Vương Gia kể công cự vĩ, xin nhận hạ quan nhất bái. Thu thập Bắc Cương lúc sau, triều đình đại quân cùng Việt Tây đại quân bên trong không khí rất là vi diệu. Bất quá, Tề Mẫn một phen lời nói làm mọi người sửng sốt, ngay sau đó lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Phía trước Việt Vương làm như vậy đều là vì dụ dỗ Bắc Cương thượng câu, nhân cơ hội thu thập bọn họ. Khó trách tổng cảm thấy quá gì đâu, nguyên lai like là như thế này. Tề Mẫn nhanh chóng bố trí nhân thủ, đem hắn nói kia phiên lời nói nhanh chóng ở trong quân truyền khai. Việt Tây bên này tự nhiên cũng nghe nói. Mọi người dẫn theo tâm dần dần thả lỏng xuống dưới, có thể hòa bình ở chung, ai cũng không muốn đánh sống đánh chết. Tế mẫn theo Việt Vương đi vào Việt Tây lại doanh, dọc theo đường đi nhìn doanh địa chung ngay ngắn chật tự chạm gác, thủ vệ bố trí, không khỏi âm thầm tán thưởng. Vương ra, chờ trở, trở lại kinh đô, hạ quan nhất định phải hảo hảo về phía ngài học tập một chút trị binh phương pháp. Trên chiến trường một phen giết chóc, làm Việt Vương trong lòng động lại thô bạo cùng phất nước hoàn toàn phát tiết ra tới. lúc này hắn thần sắc tuy rằng lạnh băng nhưng đã không có phía trước cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách bộ dáng tùy thời hoan nghênh tề đại nhân tiến đến giao lưu doanh địa chung bắc cương tù binh quá nhiều yêu cầu phân tán mở ra giam giữ một bộ phận triều đình đại quân theo tiến vào việt tây doanh địa biết việt vương không có tạo phản lúc sau hai bên binh tướng thực mau hôn tới rồi cùng nhau trong quân người ta nói lời nói không có cố kỵ Triều đình đại quân bên này có binh lính bị đông lạnh nước mui hàn rùa, nhịn không được kính nghệ nhìn về phía một bên Việt Tây binh lính, các ngươi hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, thật là vất vả. Việt Tây quân tốt vẻ mặt hàm hậu tươi cười, này không có gì, ngọc khê thành bên này đã hảo rất nhiều, ngươi là không có đi qua Việt Tây cao điểm, nơi đó rất nhiều địa phương tuyết động hàng năm không hóa, chim nhạn bay qua đi, đều có thể đông lạnh rơi đầu, kia mới là lãnh. Triều đình quân tốt càng thêm kính nghệ, Các ngươi sinh hoạt như vậy gian khổ, còn có thể như thế kêu dung thiện chiến, thật sự là lệnh người bội phục Gian khổ. Còn hào đi, trước kia là khổ, mấy năm nay cảm giác hào rất nhiều, đều phải cảm tạ vương phi. Hào rất nhiều. Triều đình quân tốt âm thầm nữ môi, trong lòng cảm thấy Việt Tây người chính là sĩ diện, nhìn xem này chim không thèm địa địa phương, bọn họ bị điều khiển lại đây lúc sau, có lương khô ăn liền rất hảo, Việt Tây như vậy nghèo. Việt Tây quân tốt nhóm có thể hảo đi nơi nào? Nói, mọi người tiến vào doanh địa, vừa mới tiến vào không xa, đã nghe đến một cổ kỳ lạ mùi hương, kia hương vị phá lệ câu nhân, nghe thấy tới khiến cho người ngăn không được nuốt nước miếng. Triều đình quân tốt lôi kéo bên cạnh Việt Tây quân tốt áo giáp, làm gì vậy đâu? Chẳng lẽ là đơn độc cấp Việt Vương Phi nấu cơm đâu? Vương Phi có chính mình phong bếp nhỏ, còn nữa nói, làm Vương Phi một người đồ vật. Nơi nào sẽ có như vậy đại động tĩnh, chúng ta vừa mới đánh giặc xong, lúc này tự nhiên muốn ăn cơm, không thấy được ngọn lửa phòng bên kia bốc khói sao. Triều đình quân tốt cảm giác có chút há hốc mồm, các ngươi ăn cơm, các ngươi ăn cái gì. Trong quân thức ăn có thể có như vậy hương vị, các ngươi khoác lác đều đừng hướng nổ mạnh thổi sao. Việt Tây quân tốt cảm giác mới vừa nhận thức này huynh đệ phản ứng có chút kỳ quái, ngươi có phải hay không đói bụng. Vậy ngươi đợi lát nữa làm lưu lại cùng nhau ăn chút, à, trong quân giống như không thể tùy ý lưu người, như vậy, ta buổi sáng ăn đến nhiều, lúc này cũng không đói bụng, chờ đến phiên ta ăn cơm, phân ngươi một nửa nếm thử. Triều đình quân tốt một người, vốn dĩ muôn cự tuyệt, có thể nghe đến này mê người mùi hương, mặc danh đem cự tuyệt nói nuốt đi xuống, hảo, đa tạ, huynh đệ, khách khí cái gì, đem sở hữu tù binh đuổi tới tù binh doanh. Triều đình quân tốt liền liên tiếp thúc giục Việt Tây quân tốt mau chút đi lanh cơm, sợ đi chậm liền không có. Việt Tây quân tốt cho rằng hắn đói bụng, cũng liền không có trì hoãn, trở về lúc sau lanh chính mình cơm canh, liền cấp bưng tới. Huynh đệ, ta cố ý giúp ngươi muốn cái chén, ngươi mau ăn, ăn xong ta muốn còn trở về. Nói, đem trong tay đặc chế bình gốm mở ra, đổ một chén hương vị hương thuần túy hậu trà gừng ra tới. rồi sau đó lại đem trong tay màn thầu bột thô đưa qua đi hai cái triều đình quân tốt chừng lớn đôi mắt bưng lên trong tay chén thật sâu mà hít vào một hơi chính là cái này hương vị trong chén trà gừng kinh du xảo chế thành kim hoàng sắc ở trong nồi nấu khai nguyên bản nướng làm lá cải một lần nữa răng ra thế nhưng vẫn là xanh biết bộ dáng lá cải phía dưới vững vàng thịt đinh xào đến kim hoàng tản ra một trận mê người tiêu mùi hương một ngụm uống xong đầy bụng sinh ấm Các ngươi, các ngươi ngày thường đều uống cái này sao? Đúng vậy, bất quá đánh giặc thời điểm không thể chỉ uống cái này, vẫn là muốn ăn chút lương khô, bằng không đói đến mau, chém người không có sức lực, bất quá này trà gừng thật là giữa người, chúng ta trong quân có vài món thức ăn người môi giới, trước kia khô gầy, khô gầy, hiện tại đều bạch béo không ít. Việt Tây quân tốt nói xong, xem triều đình quân tốt thần sắc vi diệu, không khỏi kỳ quái. Vương gia không phải đem trà gừng phương thuốc tiến dâng lên đi sao? Chẳng lẽ các ngươi không có trà gừng uống? Triều đình quân tốt mí môi, cẩn thận phẩm vị trà gừng hương vị, nhịn không được thở dài một tiếng, có là có, uống qua một hồi, cảm giác hương vị còn có thể. Bọn họ uống trà gừng chỉ có gạo và mì, liền lá cải đều rất ít, càng đừng nói thịt đinh, liền như vậy, bọn họ lần đầu tiên uống thời điểm, nhìn trong chén bay ra váng dầu hoa, cũng là cảm giác hương buộc không được đầu lưỡi. Chính là này cách ngôn nói rất đúng, hàng so hàng muốn em a Nhìn xem nhân ra trà gừng, nhìn nhìn lại chính mình uống qua, phỏng trừng cũng liền trong đó gừng băng có thể lấy ra tới so một lần. Việt Tây quân tốt bưng lên chén tới, ư ngực ư ngực uống lên hai khẩu, thỏa mãn đánh cái cách, các ngươi miệng thật chọn, chúng ta cả ngày uống đều uống không đủ, trước kia thành công công ở, suốt ngày mắng chúng ta ăn đến nhiều, nói là đem Vương Phi đều ăn nghèo, lại nói tiếp, Vương Phi thật không dễ dàng. Triều đình quân tốt càng thêm buồn bực, nếu là như vậy trà gừng, bọn họ cũng uống không đủ A, bên trong có đồ ăn, có thịt đâu, bình thường ở nhà đều luyến tiếc ăn như vậy tốt, Việt vương phi rõ ràng là cho Việt vương thủ hạ binh tướng nhóm khai tiểu tao A, hào hâm mộ. Tế mẫn cũng bị trong quân doanh mùi hương câu ngồi không được, trực tiếp hướng Việt vương đề nghị cơm nước xong lại thương nghị. Việt vương vui vẻ đồng ý, vốn dĩ muốn làm người đơn độc chuẩn bị một ít đồ ăn. liền nghe tể mận mánh liệt yêu cầu nếm thử trong quân trà gừng, đơn giản, hai người ngày thường cùng binh tướng nhóm cùng ăn cùng ngủ cũng không cảm thấy có cái gì, bất quá Việt vương không thế nào đói, hơn nữa trong lòng vướng bận một vân giao, trong lúc nhất thời không nhiều ít ăn uống, nhưng thật ra tể mận anh mắt đại lượng bưng trà gừng, mấy chén lớn đi xuống, lại xứng với đơn giản cơm canh, an phá lệ cảm thấy mỹ, mãn, trong khoảng thời gian này đi vào Việt Tây. Nhật tử thật sự là quá khổ, hơn nữa đại tuyết trở ngại, lương thảo cung ứng chịu hạn, vài thiên không ăn như vậy thoải mái, nhất thời thất thố, làm vương gia chê cười. Tê đại nhân quá mức khách khí. Không biết vương gia nơi này còn có hay không có dư trà gừng, này Việt Tây trời giá rét, rất nhiều binh tướng đi vào lúc sau không thích hứng. Nếu là có nóng hầm hập trà gừng uống thượng một chén thân là một cái hảo tướng quân, liền phải thương lính như con mình, chính mình ăn được. liền phải nghĩ làm thủ hạ binh tướng cũng thể hội một phen tê đại nhân ta trong quân này đó trà gừng đều là vương phi hỗ trợ triệu tập lại đây bổn vương cũng nghèo thật sự việt vương gọn gàng dứt khoát a nghe nói vương phi cũng tới không biết hạ quan có thể hay không tiến đến bái phỏng chương 743 tin vui hồi kinh nghe được tề mẫn nói việt vương sắc mặt trở đen tề mẫn cười tủng tịm chút nào mặc kệ việt vương ném sắc mặt cho hắn xem việt vương phi của cải có tiếng gian chắc hắn tiến đến hành lễ nếu là việt vương phi tâm tình hảo giúp đỡ cho hắn một ít trà gừng chỉ cần cũng đủ cấp những cái đó người bệnh uống một ít liền hảo a hắn không lòng tham tề mẫn cọ tới cọ lui vẫn luôn ngao tới rồi trời tối việt vương thiền lòng dưới trực tiếp lợi dụng quyền thế đem người đuổi đi ra ngoài nhìn đến tề mẫn ra tới đang chuẩn bị đi theo cọ một cọ việt tây đại quân cơm chiều quân tốt nhóm âm thầm đáng tiếc có đắc lực hộ vệ nói chuyện không có như vậy nhiều kiến kỵ cười hi hi tiến lên nói giỡn, đại nhân việt vương điện hạ như thế nào không lưu ngươi ăn cơm chiều lại đi a tế mẫn nhìn nhìn một bên âm thầm nuốt nước miếng quân tốt nhóm xem các ngươi này đó không tiền đồ bất quá là một chén trà gừng sao đáng các ngươi như vậy mắt thèm đại nhân không chỉ là có trà gừng a còn có những cái đó rau khô thịt khô phóng chân gia vị hương thật sự đặt ở trong nồi nấu một nấu Ngày mùa đông một có thể ăn thỏa thích, ngài không ăn sao. Tế mẫn cao thâm khó đoán ho khan một tiếng, mang theo người rời đi, Việt Vương điện hạ thật là lòng dạ hẹp hỏi. Việt Vương trở lại doanh trướng, nhìn đến bên trong cảnh tượng, bước chân không khỏi dừng một chút. Trong doanh trướng, một vân giao nghiêng người ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà vỗ nằm ở trên giường hài tử, ánh nến leo lát, nhu hỏa quang mang chiếu dọi ở nàng sườn mặt tượng. Làm nàng bạch ngọc giống nhau gò má thượng bịt kín một tầng ngông lung quan mang, mỹ lệ, ôn nhu rung động lòng người. Nghe được tiếng bước chân, một vân dao trong miệng hừ đồng dao dừng lại, quay đầu nhìn về phía Việt vương, bên môi mang theo một mặt ý cười, tứ ra. Việt vương đi đến nàng trước mặt, một tay đem đứng lên một vân dao ôm vào trong ngực, giao nhi, bắc cương đại bại, chúng ta đã thắng. Một vân dao trong mắt ý cười gia tăng, chúc mừng vương gia, ngươi nhưng có bị thương sao. không có, có giao nhi theo chế cầu phúc bình an túi tiền ở, ta như thế nào sẽ bị thương. Việt vương túi đầu đem khuôn mặt chôn ở nàng phát gian, người được trên người nàng ngọt tấm mùi hương, căng chặt tâm thần dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Giao nhi, chúng ta có thể đi trở về. Việt tây gần trong găng tức, phía trước còn nói có cơ hội liền tiến đến nhìn một cái đâu. Hiện tại hài tử quá tiểu, thời tiết lại quá lạnh, chỉ sợ chỉ có thể chờ lần sau. Việt vương chậm rãi buộc chặt cánh tay. Giao nhi, chúng ta còn có hơn phân nửa sinh thời gian, không nóng nảy. Ân. Mà lúc này Bắc cương vương đô bên trong, hách liên giật chi dẫn theo người đem vương đô vây quanh lên. Theo Bắc cương vương hòa hách liên đàm bị dết tin tức truyền đến, vương đô người trong không còn có chống cự tâm tư, rốt cuộc mở ra cửa thành đầu hàng. Hách liên giật chi dẫn người tiến vào vương đô, chung quanh đi theo hắn một đường đánh lại đây binh tướng nhóm hoan hô nhảy nhót. Đô cùng bộ lạc thủ lĩnh đổ cùng quỳnh tiến lên quỳ xuống đất hành lễ. Vương tử điện hạ, quốc không thể một ngày vô chủ. Vương thượng chết trợn, tam vương tử hy sinh, nhị vương tử bị bắt. Hiện tại ngài đăng cơ xương vương nhất thích hợp. Hách liên giật chi đứng ở tường thành phía trên, nhìn về phía trước mắt quen thuộc lại xa lạ vương thành. Sau một lúc lâu lúc sau, hơi hơi lắc lắc đầu, ta mẫu thân xuất từ đại lịch triều, mà ta lại ở đại lịch triều đã nhiều năm. Cái này vương vị ta đã không thích hợp. Điện hạ, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, cái gì huyết mạch, trải qua đều không quan trọng. Đô cùng thủ lĩnh không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, chờ bình định xong vương thành, ta sẽ cùng đại lịch triều hoàng đế thư từ qua lại, thỉnh cầu bọn họ trả lại nhị hoàng tử hách liên chữ, ngươi nhưng nâng đỡ hắn ngồi ổn vương vị. Đô cùng quỳnh trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc, vương tử điện hạ, thuộc hạ cũng không có như vậy mới có thể, còn nữa nói, hách liên chữ hưu dung bồm hưu. Căn bản không đủ để gánh này trọng trách Đô cùng thủ lĩnh không cần nhiều lời Ta có càng thêm chuyện quan trọng đi làm Sẽ không trường lưu tại Bắc Cương Hách liên giật chi thu hồi tầm mắt Trong đầu tràn đầy một vân giao thân ảnh Cùng này to như vậy vương thành so sánh với Hắn vẫn là cảm thấy đi theo tiểu thư bên người nhất an tâm Bắc Cương đại bại đầu hàng nghị hòa Tin tức một đường chuyển quay lại kinh đô Toàn bộ kinh đô đều lâm vào một mảnh xôi trào bên trong việt vương thanh danh theo này nói tin tức truyền khai cao hơn tầng lầu hắn cùng một vân giao sinh tử gắn bó tình yêu giai thoại cũng là người nói chuyện say xưa. hoàng thượng trực tiếp mang theo tin chiến thắng chạy tới lăng tây hành cung, hoàng cô cô quân việt thắng lợi bắc cương đại bại hiện tại quân việt cùng vân giao đã nhích người khởi hành lại quá một tháng thời gian là có thể đủ trở lại kinh đô ý đức trưởng công chúa trên mặt ý cười ngăn không được hảo thật tốt quá nàng đã trước tiên đã biết tin tức Nhưng hiện tại lại nghe một lần, như cũ cảm thấy trong lòng kích động vạn phần. Hoàng đế kích động đi tới đi lui, Hoàng cô cô, ta muốn phong Việt vương vì sóng vai vương, ngụ ý hắn cùng chấm kể vai sắt cánh, địa vị cùng chấm tương đồng. Hoàng thượng, quân Việt cùng vân giao đều là không tiền đồ, chí không ở triều đình, ngài nhiều phong thưởng bọn họ một ít vàng bạc trâu đáo thì tốt rồi, đến nơi sóng vai vương tên tuổi, cũng không thể tùy ý phong thưởng. Không, Hoàng cô cô. Chấm suy nghĩ hồi lâu, chỉ có vị trí này thích hợp quân Việt, còn có Giao Nhi, Giao Nhi là ngài ngoại tôn nữ, chấm phong thưởng cái công chúa vị trí cũng không thích hợp, không bằng liền phong thưởng nàng cùng quân Việt Nhi Tử, bọn họ Nhi Tử còn không có đặt tên đi, chấm phải hảo hảo ngẫm lại, cho hắn ngự tứ một cái tên hay, sau đó lấy tự phong vương. Hoàng thượng trăm triệu không được, kia hài tử quá nhỏ, phúc phận quá lớn, chỉ sợ áp không được. Ý đức trưởng công chúa nhìn kích động không biết như thế nào cho phải đế vương, trong lòng dẫn theo một hơi dần dần mà lòng xuống dưới, tề quý phi đem quân du rẻ dỗ thực hảo, làm hắn trong lòng không có bởi vì thần cư ngôi vị hoàng đế mà trở nên máu lạnh cao ngạo, nghĩ đến chỉ cần sau này Việt vương thủ đúng mực, bọn họ hai huynh đệ sau này nhất định có thể hòa thuận cả đời. Việt Tây đại quân tiếp tục đóng giữ biên cảnh, triều đình quân đội khải hoàn hồi triều. Một vân giao bất đắc dĩ nhìn trước mắt Việt vương, Quả thực không biết nói cái gì hảo, tứ ra, ở cứ 30 ngày như vậy đủ rồi. Việt vương kiên định lắc đầu, giao nhi, bắc cương đại bại lúc sau trong chiều cũng không có nhiều ít sự tình, chúng ta không nóng nảy trở về, ta nghe mẫu thân nói, nữ tử ở cứ đến 42 ngày tốt nhất, liền vãn cái 10 ngày qua, không nóng nảy. Một vân giao ngồi ở một bên giận dỗi cho dù là vào đông, này một tháng không thể tắm gội, đã làm nàng chịu đựng tới rồi cực điểm. Hiện tại biết được còn cần lại nhẫn mười mấy ngày, lập tức cảm giác cả người khó chịu lợi hại, ta cả người đều siêu. Việt Vương tiến lên bế lên một vân dao túi đầu ở trên người nàng ngửi ngửi, ai nói, giao nhi vẫn là thơm ngào ngạ. Một vân dao chạy nhanh đem người đẩy ra, mau một bên đi thôi, ta hai ngày này tầm tình không tốt, không nghĩ gặp ngươi Giao nhi Việt Vương bị đuổi ra doanh trướng, cười khe nói, giao nhi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi xem bọn họ đem xe ngựa chế tạo như thế nào. Tới thời điểm, một vân giao chuẩn bị hấp tấp, tuy rằng kiệt lực làm xe ngựa thoải mái một ít, nhưng trung quy không đủ khả năng, hiện giờ lại có hài tử, tự nhiên muốn bố trí càng thêm thoải mái mới được. Giọng nói rơi xuống, liền nghe được trong doanh chướng truyền đến xinh xắn đáng yêu một tiếng hư lạnh Việt Vương trong mắt tức khắc đôi đầy ý cười, ở doanh chướng ngoại đứng trong chốc lát, mới xoay người đi giám sát xe ngựa cải tạo. Chương 744 đặt tên, chẳng ngang một chân. Kinh đô bên trong, hoàng thượng thật vất vả đem đại quân mong trở về, lại chỉ nhìn đến tế mẫn, tức khắc cảm thấy thất vọng không thôi. Lại đợi gần hơn nửa tháng thời gian, lúc này mới rốt cuộc chờ tới Việt vương cùng một vân giao hồi kinh tin tức. Trước tiên mấy ngày liền bắt đầu thương nghị cung yến nên dùng cái gì quy chế, hẳn là phong thưởng Việt vương thứ gì mới xứng đôi thượng hắn công tích, hắn thậm chí muốn đến cửa thành đi tự mình nên đón. Chẳng qua cái này ý tưởng vừa mới nói ra, đã bị ngay thẳng luôn quan cấp phun trở về. Rốt cuộc hoàng thượng phía trước đã đi nên đón chiến thắng trở về đại quân, hiện tại lại đi nên đón Việt Vương cùng Việt Vương phi, vậy không phải hoang nên, mà gần như phủng sát. Hoàng đế không lay chuyển được bọn họ, kia mấy cái lao thần đều là phá lệ chính trực, thủ lệ hạ người, tuy rằng thường xuyên nói chuyện chát ngươi ống phổi, nhưng đều có bọn họ đạo lý ở chính yếu chính là Việt vương gửi thư yêu cầu hắn đừng lăn lộn ra như vậy đại động tĩnh, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Một hàng xa ra chậm rãi tiến lên, xa xa nhìn đến cửa thành, cẩm lan cùng cẩm xảo thanh âm mang theo kích động chi sắc, vương phi, chúng ta đến kinh đô. Một vân dao hơi hơi xốc lên màn xe, nhìn đến quen thuộc con đường cùng cảnh sắc, trong mắt nổi lên đạo đạo vui sướng chi sắc. Vốn dĩ nàng cùng Việt vương là tưởng trực tiếp đi lăng tây hành cung thầy ý đức trưởng công chúa. Nhưng Hoàng thượng tựa hồ đoán được bọn họ tính toán, trước tiên phái người truyền tin, nói là đã đem trưởng công chúa tiếp trở về Hoàng cung bên trong, làm cho bọn họ trực tiếp nhập kinh. Còn chưa tới cửa thành, liền thấy con đường hai bên tựa hồ đứng rất nhiều quan viên. Một vân giao quay đầu lại cùng Việt vương liếc nhau, trong lòng có cảm động cũng có bất đắc dĩ, trước kia liền cùng Hoàng thượng nói qua, không cần gióng trống khua chiêng nên đón chúng ta trở về, hiện tại xem ra, hắn không có tới. nhưng là đem hơn phân nửa cái lễ bộ cấp dọn lại đây. Việt Vương trong lòng ngực ôm vừa mới ngủ nhi tử, lại nắm lấy một vân dao tay, chỉ cảm thấy giờ phút này vô cùng thỏa mãn, cái gì triều đình, cái gì chính sự cùng hắn đều không có chút nào quan hệ, Hoàng huynh tính tình vốn là có chút khiêu thoát, lúc trước hắn bỏ đến lãnh cung đi tìm ta chơi, vài lần đều thiếu chút nữa từ đầu tưởng thượng ngã xuống đi xuống, nhưng như cũ làm không biết mệt, trước kia có phụ hoàng ở, có thể đè nặng hắn một ít, hiện tại hắn thành đế vương, này tính tình chỉ sợ, làm châm trọng thêm. Một vân dao nhịn không được khét cười một tiếng, cũng chỉ có nhị tẩu nói có thể làm hắn nghe một chút. Hai người mười ngón khẩn khấu, trên mặt tươi cười ấm áp mà rõ ràng, Việt Tây Một Hàng, xem như thật sự trải qua qua sinh tử, hai người tâm càng thêm gần sắt đồng thời, cũng làm cho bọn họ càng thêm minh bạch đối phương tầm quan trọng, hiện tại sự tình cơ bản xử lý xong rồi. Bọn họ đều có chút gấp không chờ nổi mà muốn quá một quá nhàn nhã sinh hoạt, thật sự không muốn lại tham dự đến triều đình chung tới. Một hàng xa giá ở cửa thành dừng lại, lễ bộ quan viên vội vàng đi lên tới, hạ quan gặp qua vương gia, gặp qua Việt vương phi, hoàng thượng truyền xuống khẩu dụ ngọc hoa cung đã thu thập thỏa đáng, thỉnh vương gia cùng vương phi tức khắc vào cung. Việt vương xốc lên rèm cửa, đối với lễ bộ quan viên gật gật đầu lúc sau, thúc dục xe ngựa nghĩ hoàng cung phương hướng mà đi. Điện thái hoa cửa, hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa sóng vai mà đứng, một bên hoàng hậu nhẹ nhàng đỡ trưởng công chúa cánh tay, hoàng cô cô, giao nhi cùng quân Việt như thế nào còn không có tới đâu. Ý đức trưởng công chúa nhẹ nhàng mà vô vô tay nàng, ta đều không nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nóng lỏng, hẳn là nhanh. Giao nhi này một đường nhất định bị rất nhiều khổ sở, may mắn cuối cùng mẫu tử bình an, này tin tức tốt là thu được, nhưng không tận mắt nhìn thấy vừa thấy bọn họ. Vẫn là cảm thấy trong lòng không bỏ xuống được. Mẫn vương hoa nhẹ nhàng mà thở dài nói. Vừa dứt lời, liền nghe được cửa truyền đến thông dẫn âm. Việt vương, Việt vương phi, huệ y phu nhân yết kiến. Tới, hoàng cung cửa trải thảm đỏ, một đường nối thẳng điện thái hòa. Một vân giao vốn định từ Việt vương trong tay đem hải tử tiếp nhận tới. Nhưng Việt vương lại luyến tiếp nàng bị liên lụy. Tên tiểu tử thúi này gần hai tháng lớn lên phá lệ mau. Mới sinh ra thời điểm như là cái mèo con, lúc này đều rất tác tay, hắn một tay ôm lấy hài tử, một tay nắm một vân dao, trực tiếp hướng điện trước đi đến. Vừa Yên Hàng đứng ở một bên, nhìn đến hai người bộ dáng, nhịn không được con con khỏe môi, trong mắt ý cười càng động, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang, Giao nhi cũng coi như là tu thành chính quả. Hoàng thượng nhìn đến Việt Vương tâm tình kích động, bước nhanh đi xuống bậc thang. Vốn định tiến lên cho chính mình huynh đệ một cái ôm, nhìn đến hắn trong lòng ngực say xưa mà miên hải tử, ngạnh sinh sinh dừng bước chân. Thân đệ gặp qua hoàng thượng, nôi hoàng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn thuế. Tứ đệ mau mau đứng dậy, phu nhân cùng đệ muội cũng không cần đa lễ, đây là ta chất nhi đi. Hoàng thượng cũng không bận tâm đế vương uy nghiêm, lập tức dôi tay từ Việt vương trong lòng ngực đem hải tử ôm lấy, còn phá lệ cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng mà thử thử hắn khuôn mặt nhỏ độ ấm. sợ bị gió thổi lạnh bên ngoài gió lớn các ngươi một đường mỏi mệt mau chút đến trong điện nghỉ ngơi một chút vốn chính là người một nhà không cần để ý như vậy nhiều nghi thức xã giao liền tính là muốn hàn huyên cũng có thể ngồi xuống trầm rãi liêu suy xét đến hai người tàu xe mệt nhọc hoàng thượng hạ chỉ ở ba ngày sau mở tiệc bởi vậy đoàn người trực tiếp về tới ngọc hoa cung hai tử đã bị hoàng thượng cùng hoàng hậu ôm qua đi Việt vương cùng một vân giao tiến lên đối với ý đức trưởng công chúa quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, bà ngoại, chúng ta đã trở lại. Ý đức trưởng công chúa không lưng đưa bọn họ nâng dậy tới, hốc mắt hơi hơi phím hồng, hảo, hảo hai tử, đã trở lại liền hảo. Vạn sự so bất quá bình an, có thể bình yên trở về liền hảo. Hứa yên hàn cũng tiến lên hành lễ, một hồi lâu mọi người mới từng người ngồi xuống xong. Bắc cương sự tình có thể giải quyết. Việt vương cùng một vân giao bình yên vô sự, nhi tử cũng bình an Giáng sinh, vui sướng hòa tan quá vãng lo lắng, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có một mảnh cười vui thanh. Hoàng thượng cùng hoàng hậu ôm một vân giao nhi tử không buông tay, Việt vương tiến lên muốn hai lần, đều bị hoàng thượng thoái thác qua đi, tứ lệ ngươi vừa trở về, nhiều nghỉ ngơi một chút, hài tử ta và ngươi hoàng tẩu giúp ngươi ôm trong chốc lát. Việt vương nhịn không được quăng một cái con mắt hình viên đạn qua đi. Các người hai người giống như nhìn đến bảo bối giống nhau ánh mắt, kia bộ dáng như là ôm một lát liền có thể buông tay sao. Hoàng đế cũng không ngại, có hải tử ôm vạn sự đủ, tứ đệ, tứ đệ muội, các ngươi cấp hải tử tưởng tên hay không có. chấm đã nhiều ngày tìm kiếm thư tịch, tìm ra không ít. Không cần làm phiền nhị ca, ta đã tưởng tên hay, đứa nhỏ này liền tên một chữ lấy một cái niệm tự, nhũ danh đã kêu niệm nhi. Niệm nhi. Một vân dao trong lòng hơi hơi vừa động. khóe môi không tự chủ được dơ lên một mạt ý cười. Hoàng thượng rất là đáng tiếc, lấy một cái niệm tự sao. Dựa theo bối phận đứng hàng, niệm nhi này đồng lứa vì an tự bối, đại danh hẳn là kêu ninh an niệm. Hoàng huynh, niệm nhi là ta hài tử, không cần tuần hoàn hoàng tộc ra phả đứng hàng, ta cảm thấy một cái niệm tự liền rất hảo. Việt vương trong lòng hơi chấm xuống, này một cái niệm tự, chính là ở thời khắc nhắc nhở hắn, làm hắn nhớ kỹ giao nhi sinh sản không dễ. nhớ kỹ ở Việt Tây phát sinh hết thảy. Hoàng thượng lại không đồng ý, châm cảm thấy cần thiết hơn nữa này một cái an tự. Hoàng cô cô, ngài tới nói nói, có phải hay không hơn nữa cái này an tự lúc sau, niệm nhi đại danh càng thêm dễ nghe. Vốn di hắn hưng thú bừng bừng cấp lấy rất nhiều tên, kết quả Việt vương trực tiếp tưởng tên hay, này một khang nhiệt huyết không chỗ phát thiết, như thế nào đều không cam lòng, cần thiết chặn ngang một chân. chương 745 Việt biệt níu níu Việt vương. Ý đức trưởng công chúa cười gật đầu, là, ta cảm thấy hoàng thượng nói có lý, hơn nữa này một cái an tự, đích sắc càng thêm dễ nghe một ít. Có thể làm hoàng thượng ban danh, cùng hoàng tử một cái đứng hàng, cũng coi như là cấp đứa nhỏ này lưu lại một phần thiện duyên. Việt vương cảm thấy không cam lòng, còn tưởng phát huy một chút thân là cha quyền lợi, cùng hoàng đế theo lý cố gắng một chút, liền nhìn đến một vân dao mỉm cười gật gật đầu, trong lòng kia cổ khí tức khắc biến mất không thấy. Nếu giao nhi cũng cảm thấy hảo, vậy kêu ninh an niệm đi. Nói đơn giản hai câu lời nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu liền đứng dậy rời đi, hảo phương tiện Việt vương đám người nghỉ ngơi, cũng may Việt vương tay mắt lanh lẹ, ở bọn họ trước khi rời đi đem hải tử đoạt trở về, cho đến hoàng thượng cùng hoàng hậu thần sắc phẫn nộ không thôi, bất quá, Việt vương là niệm nhi cha, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Ý đức trưởng công chúa lôi kéo một vân dao tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng gương mặt, Trong ánh mắt tràn đầy một mảnh thương tiếc chi sắc, giao nhi, người gầy rất nhiều. Một vân giao dựa đến ý đức trưởng công chúa trong lòng ngực, trong ánh mắt mang theo thân cận cùng nhũ mộ. Rất nhiều người sinh song hài tử đều sẽ trở nên béo một ít, các nàng muốn giống ta như vậy vóc người nhỏ dài đều làm không được đâu. Bà ngoại nhìn ta nhiều có phúc khí. nha đồng đốc, cả ngày thế nhưng nói mê sảng. Nữ tử sinh sản tương đương nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, mặc dù là không có tận mắt nhìn thấy. Gần là thông qua thư tử, nàng cũng có thể tưởng tượng đến vân giao sinh sản khi tình huống rốt cuộc nguy cấp đến mức nào, nhưng nha đầu này lại không có chút nào vắng giận, còn một bộ cười an ủi nàng bộ dáng, thật là làm người đau lòng đến tận xương tủy. Bà ngoại, ta ở Việt Tây hết thể đều hảo, chính là phá lệ tưởng niệm ngài trong phủ đầu bếp tay nghề, ngài mau phân phó làm người cho ta thượng một bàn lớn hảo đồ ăn, ta phải hảo hảo ăn một đốn. bổ một bổ này đó thời gian ở Việt Tây ăn ít đồ vật Nghe được nàng nói như vậy, ý đức trưởng công chúa tức khắc bất chấp thương cảm, vội vàng phân phó khúc ma ma đi xuống chuẩn bị, hảo, chỉ cần ngươi nuốt trôi muốn ăn cái gì có cái gì. ân vẫn là bà ngoại đau ta. Từng đạo tinh mỹ đồ ăn bị bưng lên, hương vị phá lệ mê người, một vân giao phá lệ ăn nhiều nửa chén cơm, làm ý đức trưởng công chúa xem rất là vui vẻ. vội vàng làm khúc ma ma đem nàng thích thái sắc nhớ kỹ sau đó hậu thưởng đầu bếp một bữa cơm ăn xong hai người liền cấp vội vàng về phòng nghỉ ngơi có chuyện gì chờ hoàn toàn nghỉ ngơi tốt lại nói nay một hàng tuy rằng đi thong thả cũng không có cố tình lên đường nhưng ở xe trên thuyền vượt qua thời gian lâu như vậy thật đúng là mệt mỏi thực một vân giao cùng việt vương nằm đến trên giường hai tử ngủ ở trung gian không bao lâu liền đã ngủ trung gian hải tử tỉnh quá một lần còn chưa chờ một vân giao thanh tỉnh liền nghe được việt vương nhẹ giọng nói chuyện hài tử nước tiểu ta cấp thay đổi tã giao nhi không cần phải sen bảo tiếp theo ngủ đi mơ mơ màng màng chung một vân giao cũng không có nghĩ nhiều hơi hơi giật giật thân mình tiếp theo đã ngủ việt vương giúp hải tử thay đổi tã lúc sau lại giúp hắn một lần nữa sửa sang lại hảo xiêm y hống hải tử đã ngủ không nghĩ mới vừa mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ Liền nghe được bên cạnh nhi tử dầm rì thanh âm, vội vàng mở to mắt xem qua đi, đem tay đặt ở hắn mềm mại trên lực. Hai tử lập tức không khóc, mở to mắt nhìn hắn liệt miệng liền bắt đầu cười. Việt vương nhịn không được dơ lên khoe môi, động tác mềm nhẹ đem hắn ôm đến ra ngoài, làm cẩm lan cùng cẩm xảo ôn một ít trước tiên chuẩn bị tốt mãi, dùng muỗng nhỏ cho hắn uy đi xuống. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, hai tử ăn uống no đủ lúc sau nên ngủ đi qua. Nhưng lúc này hắn lại tinh thần tỉnh táo, tay nhỏ, chân nhỏ vẫn luôn động cái không ngừng, lại còn có một hai phải Việt vương nhìn hắn, chỉ cần một dịch khai tầm mắt, liền bắt đầu nắm nắm tay dầm dì biểu môi. Việt vương hơi hơi chừng lớn đôi mắt, cố ý lộ ra một cái hung ba ba bộ dáng, kết quả hài tử ngược lại tuét miệng cười càng thêm vui vẻ, làm nhân tâm trung mềm thành một mảnh.